Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1510, La hầu Chi mê thuật biến thân côn bằng quả thực ta học được từ phân chi thiên bằng tục trong phi linh tục. Còn về việc vì sao sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua trong lòng đã có một suy đoán, không biết có phải hay không. Hàn Lập thấy nguyên do hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời. Hàn Huyên có gì cứ nói, chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí đến vậy, hai mắt nhiên lệ chuyển động cười nói thần sắc hàn lập có chút xấu hổ bèn chậm rãi nói: hai vị đạo hữu nếu đã tu luyện tại âm minh chi địa ở nhân giới nhiều năm như vậy chắc cũng biết một ít chuyện văn về nơi đó chứ? hàn hương nói tới chuyện văn về âm ti giới cùng la hầu sao thần sắc nguyên gia thoáng động hỏi: đúng vậy âm ti giới mờ ảo dư vô căn bản không biết có thực hay không? Nhưng tại nhân giới ta đã tận mặt thấy qua la hầu một lần. Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn vạn hình thể của con thú này nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương tự với quỷ vụ. Ánh mắt hàn lập khẽ trước, đáp lại. Hàn huyên định nói âm minh chi địa là do thân thể la hầu hình thành nên, nguyên sao giật mình nói. Tuy rằng cũng không có những bằng chứng xác thực nhưng ta cảm thấy ít nhất có ba bốn thành có thể. Mà chân linh côn bằng là thiên địch của La Hầu, sau khi ta biến thân có thể sửa vào côn bằng chân huyết mà mượn côn bằng chi lực. Nếu phù khí nơi đây có liên quan đến quỷ phù thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó. Trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy. Hàn Lập tiếp tục nói. Chẳng lẽ Minh Hà Chi địa này cũng là thân thể của La Hầu? Nhưng quái vụ này lại không giống như ở nhân giới, Hàn huyên giải thích thế nào, nhiên lệ không nén nổi suy nghĩ Minh Hà Chi địa này cũng là thân thể La Hầu được nên chen ngang hỏi một câu. Hàn Lập không trực tiếp trả lời mà mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ Nhiên đạo giấu cho rằng La Hầu này cũng là La Hầu ở nhân giới sao? Ý của Hàn Huyên là La Hầu nơi này cùng La Hầu ở nhân giới là hai con khác nhau, nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc vụ có chút khác nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nghe nói La Hầu thú hình thể lớn chinh người, có thể nuốt nhập nguyệt. Trời sinh trong người đã có không gian độc lập. Minh Hải tri điện rõ ràng là lớn hơn so với âm Minh chi điện rất nhiều. La hầu thú ở đây thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở nhân giới Sắc mặt nhiên lệ thoáng biến trắng thấp giọng nói Chỉ sợ không chỉ như vậy Hàn lập lắc đầu Ô, hàn huyên còn có kiến giải gì sao? Nguyên giao tò mò hỏi Nơi đây vũ khí ngưng tụ như vậy Đầu la hầu thú này còn tồn tại hay không cũng thật khó nói Ta xem qua một số điển tịch thì một khi là hầu hết thỏa nguyên mà chết nhưng không gian độc lập trong cơ thể nó vẫn không sụp đổ mà trường tồn bất diệt. Hàn Huyên cho rằng đây là không gian trong cơ thể một con la hầu thú đã chết, nguyên sao ngẩn ngơ. Ha ha, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, còn tình huống cụ thể thế nào vẫn cần xem xét. Hàn lập cười, hắn cũng không giải thích nhiều.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 Lối thoát này so với không gian tiết điểm ban đầu ta đề cập tới còn an toàn hơn không ít. Hàn Lập vừa nói, vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Lời của Hàn Hương rất có lý. Tại những đám quái vụ khác có điều gì gì thường sao, nhiên lệ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không có, hát vụ nơi khác ngoại trừ việc cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra thì ta còn chưa phát hiện ra điều đặc biệt khác. Đương nhiên đây chỉ là ở vùng phổ cận mà thôi, nếu hắc vụ chỉ xuất hiện ở nơi đây thì lối thoát khẳng định nằm trên phiến thủy vực này. Hiện giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó hay vẫn theo kế hoạch ban đầu tạm thời tránh né thanh âm hàn lập chậm lại một chút, hỏi. Nếu lối thoát gần đây thì sao chúng ta không bỏ chút thời gian tìm kiếm? Nói không chừng chỉ mất vài ngày là có thể tìm ra. Đến lúc đó chẳng phải còn nguồn thỏa hơn so với việc bị đồng tránh né sao, nhiên lệ không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay. Sư tỉ nói cũng đúng. Nếu cứ theo kế hoạch cũ mà làm thì nhóm yêu vương chưa rời đi mà viện quân phù du tộc đã tới đây thì chúng ta không phải là càng khó khăn sao, nguyên sao trần chờ một chút nhưng cũng đồng ý với ý kiến của nhiên lệ. Hàn lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói. Tuy rằng hai người họ nói đều có lý nhưng trong tâm cảm hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên mới có chút do sự không quyết. Một hồi lâu sau, hắn mới trầm rãi lên tiếng. Vậy cứ như lời hai vị đảo giấu lưu lại nơi này một chút tìm kiếm xem có lối thoát hay không. Nhưng chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi, trong hai ngày đó chúng ta sẽ được an toàn. Hàn Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Giao cùng nhiên lệ liếc mắt nhìn nhau cảm thấy đó là kế sách lưỡng toàn bèn gật đầu đồng ý. Được, một khi đã như vậy thì chúng ta hãy thăm dò hắc vô phía dưới trước đi. Cho dù không tìm ra manh mối về lối thoát thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn nút. Vạn nhất xảy ra bất ngờ gì thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong. Côn bằng lực có thể miễn trừ cấm trí của hát vụ, ta quả thực có chút biện pháp giúp hai vị đạo hữu tạm thời thông qua đám vô trí này. Hàn lập mỉm cười nói. Hàn hương có biện pháp, nguyên giao cùng niên lệ đều trở lên mừng rỡ Hàn lập mỉm cười tiếng xét sau lưng bóng vang lên, hai cánh khẽ rung lên, lông cánh sau lưng biến sắc. Một cánh biến thành từng phiến thanh quang, một cánh tràn đầy ngũ sắc quang hà cả hai không ngừng trước động tỏa ra vạn đảo hào quang chiếu giỏi không gian. Hàn lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng mình biến lại thành hình linh bảo phong lôi xí. Nhị nữ lần đầu nhìn thấy chân diện mục của phong lôi xí thì đều lắp bắp kinh hãi. Lúc này ngoại hình không biến đổi quá nhiều, chỉ là linh áp phát ra từ đó vô cùng kinh người khiến nhị nữ biến sắc đúng lúc này bên cánh thanh sắt sau lưng hàn lập khẽ vẫy lên nhất thời hai cây thanh linh rời cánh bay tới lơ lửng trước mặt nhị nữ hai vị đạo hữu có thể thử xem hai vật này đều dùng côn bằng khí tức ngưng tụ thành hình nói không chừng sẽ có kỳ hiệu hàn lập mỉm cười nói nguyên sao cùng nhiên lệ lại liếc mắt nhìn nhau bán tín bán nghi chẳng qua nhiên lệ lập tức vung tay bắt tới một cây thanh linh Sau đó quán chú Pháp lực toàn thân vào trong đó Xanh, một tiếng vang nhỏ xuất hiện Một đoàn thanh mang đất phủ kín toàn thân nàng Ô quả là huyền diệu, ta đi trước thử xem Vạn nhất không ổn thì mong Hàn huyên giúp đỡ tiểu muội một phen vậy Nhiên lệ nhìn Hàn lập cười tươi như hoa hướng dương Ha hát điều này là đương nhiên Hàn mỗ sẽ ở bên cạnh hộ Pháp cho miên đảo rú Hàn lập không chút do dự trả lời. Thân hình một lần nữa hóa thành thanh sắc đại bàng sải cánh bay trước vào bên trong hắc sắc vô khí. Nhiên lệ nắm chặt lấy thanh linh trong tay thanh quang trên người đại phóng, lập tức bay thẳng xuống bên dưới. Sư tỷ cẩn thận, nguyên giao cẩn thận sẵn sò. Tư muội yên tâm có hàn hương bên cạnh chiếu cố sao có thể xảy ra chuyện gì. Nhiên lệ cười vang thanh quang do nàng hóa thành vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới. Ánh mắt nguyên dao không chớp nhìn trầm chầm, chầm vào thân ảnh của Nhiên lệ. Thanh sắc đại bàng do hàn lập hóa thành đã sớm huyền phù bên cạnh hắc vô chờ Nhiên lệ. Rốt cuộc thanh quang cũng tiến nhập vào bên trong hắc sắc vô khí. Kết quả thanh âm vui sướng của Nhiên lệ từ bên trong truyền ra. Quả là thần hiệu.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 Nguyên sao ở trên cao nghe thấy tiếng của hai người thì thở dài một hơi toàn thân cảm thấy nhẽ nhóm. Nàng khẽ mỉm cười rồi cũng nắm chặt thanh linh trong tay bay xuống. Chỉ là vào lúc này, gì biến lại nổi lên. Hắc vụ vốn đang yên tính bóng trở lên quay cuồng, tiếp đó một cơn lúc từ phía dưới bất ngờ xuất hiện. Đoàn hắc vụ này thoáng chốc biến thành một cơn lúc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi. Hàn lập hóa thành đại bàng cả kinh. Tuy sẵn cơn lúc này hung mãnh, hơn nữa còn chuyển tới một cố hấp lực cực lớn nhưng còn không thể hoàn toàn chế chủ hắn. Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoán một chút mà thôi. Hai cánh nhoáng lên, hắn lập tức bay đến bên nhiên lệ trục lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này. Nhưng vào lúc này đột nhiên giữa trung tâm lúc xoáy có tiếng sấm nổ vang. Vô số đảo hát sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra. Trong lòng hàn lập trầm xuống cảnh tượng này quá mức quen thuộc. hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh còn hắn dưới từ lực khó hiểu ở, tới lại không thể linh hoạt cử động. Hát mang phía trước chợt lóe thanh sắc đại bàng cùng nhiên lệ dưới chảo đã biến mất vô tung vô ảnh trong lúc xoáy. Ở trên cao nguyên sao nhìn thấy hết thảy nên không khỏi hoàng hốt. Không chờ nàng kịp làm gì thì lúc xoáy đen kịp kia đã tràn ra bốn phương tám hướng cuốn lấy nguyên dao vào trong đó. Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1511 Ngọc Trai Trong tích tắc mà Hàn Lập bị hắc khắc thiểm điện đánh trúng Hắn cảm thấy toàn cảnh trở lên mơ hồ, ngay tại lúc đầu óc choáng váng quay cùng thì quá trình truyền tống cũng kết thúc. Cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền tống nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội hay tay bắt quyết lũ lược phóng ra hà quang phủ lấy toàn thân cùng nhiên lệ chưa khôi phục tinh thần. Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Bọn họ dường như đang ở trên một tóa cao thai do Mỹ Ngọc tạo lên. Ở bốn phía cao thai có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sững, mỗi một cột đều phủ đầy phủ văn điêu khắc, không ngừng thiểm động. Tóa cao thai này đúng là một pháp trận loại nhỏ. Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc hắc vụ cuồn cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Hàn lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy tình hình tương tự như vậy. Cũng may chút vô khí đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàn lập không khỏi nhếu mày. Hàn huynh, nơi này là... Nhiên lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống, khi thấy cảnh tượng quỷ gì xung quanh thì sắc mặt trắng bệch. Xem ra chúng ta đã bị quỷ vụ kia chuyển tới một địa phương khác. Hàn Lập vẫn giữ được vẻ chấn định. Chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hà Chi Điện, nhiên lệ nghe thấy lời này liền tỏ ra vui vẻ. Điều này rất khó nói. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền tống trước kia thì đợt truyền tống vừa rồi không sống truyền tống cử ly xài. Hàn vẫn còn trong Minh Hà Chi Điện. Hàn lập lắc đầu cẩn thận nói, vừa nghe thấy vậy trên mặt nhiên lệ tràn đầy thất vọng chấm phẩy, nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì đó, biến sắc vô lớn. Không xong rồi, nguyên sư muội vẫn còn ở ngoài hắc vụ chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi. Đạo hữu không cần lo lắng quá, với cơ chí của nguyên cô nương thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào chấm phẩy chỉ cần chưa ra khỏi minh hà chi địa thì tìm được nguyên đảo vũ cũng không phải việc khó hàn lập trầm giọng nói nghe hàn lập nói vậy vẻ lo âu trên mặt nhiên lệ cũng giảm xuống ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia liệm nhau vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy nguyên sư muội nên có chút thất thố mong hàn huyên đừng cười Không có gì, nguyên đảo giấu cùng nhiên cô nương tỷ muội tình thâm, đó vốn là nhân tình, chẳng qua cho dù có lo lắng cho nguyên đảo giấu thì cũng cần giải quyết được phiền sức của bản thân mới được. Hàn lập cười khổ lên tiếng trả lời, sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột đá gần đó. Hai mắt hắn khẽ hít lại đánh giá phù văn khắc ở bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài. Trong mắt lói lên ánh lam mang, hàn lập nháy mắt khi chuyển ra thần thông minh thanh linh mục. Lúc này tuy hát vụ nồng đậm vô cùng nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hát vụ. Ô, thần sắc hàn lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng. Hàn huyên phát hiện ra điều gì rồi sao, nhiên lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi. Nơi đây trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta ra, tại phủ Cẩn có sáu tòa kiến trúc sống nhau tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi. Hàn Lập hít sâu một hơi chậm rãi trả lời. Lòng núi, nếu chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà chi địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây? Đôi mờ mi thanh tú của Nhiên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Điều này quả thực khó đoán. Nhưng thứ ta muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới đây. Chẳng lẽ có quan hệ với la hầu thú sao, hàn lập không có đầu mối nên không thể khẳng định điều gì. Cứ ở nơi đây suy đoán cũng không ít lời gì. Nhiên lệ thở dài. Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình thế nào. Hãy nhìn xem. Nói hộ cháo nơi đây là một lồng giam cũng không sai chấm phẩy trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta nhìn phù văn trên thân cột thấy vô cùng thâm ảo bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra. Hàn lập sờ cầm, nói, trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu. Tiểu mũi cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo, chẳng bằng thử xem qua một chút. Nhiên lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá tự tin. Ô, nếu nhiên cô nương có thể khai trừ cấm trí nơi này được là tốt nhất. Hàn lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười lùi thân tránh sang một bên. Nhiên lệ cũng không khách khí tiến đến cột đá trước mặt thần tình chăm chú Một quang không ngừng trước đồng quan sát phù văn trên đây. Hàn lập chắp tay sau lưng tiếp tục nhìn về phía ngoài quang mạc, cẩn thận đánh giá. Khoảng một tuần trà sau, nhiên lệ thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên chỗ đáo, miễn cứng cười với hàn lập. Khiến hàn hương chê cười rồi cấm chế này thâm ảnh hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội, sợ rằng lực bất phòng tâm. Không sao, nếu không thể thì hãy để phi kiếm của ta thử xem. Hàn lập lơ đến trả lời, dường như sớm đã đoán được. Hắn phất tay áo theo tiếng kiếm ngân vang vọng một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một tấc bắn ra. Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu Hàn lập một vòng sau đó nhanh chóng biến dài ba xít kim quang trói mắt, Hàn phí bức người. Đi! hàn lập điểm tay chỉ thẳng vào bạch sắc quang mạc trước mặt quát khẽ một tiếng trên đỉnh đầu kim quang lói lên phi kiếm hóa thành một giải cầu vòng chém về phía quang mạc Xanh, âm thanh trầm muộn vang lên chim mang giao hoa cùng bạch mang giải cầu vòng chim sắc thoáng chốc đã bị dội ngược lại trở về nguyên hình sắc mặt hàn lập đại biến lập tức vung tay điều khiển phi kiếm khiến nó một lần nữa ổn định giữa hư không Tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của quang mạc không nhỏ nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến vậy. Thanh trúc phong vân kiếm không hề gây ra chút tổn hại cho nó. nhiên lệ bên kia thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba tiêu màu đen, sau đó quạt mạnh một cách về phía quang mạc từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn thổi tới va chạm với quang mạc nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì bạch mang lập tức chớp lên đánh bật đòn công kích trở lại nhiên lệ hít sâu một hơi cấm chí này lợi hại đến vậy làm sao để phá mở nó đây? hàn lập thoáng trầm ngâm đoạn nhấc tay lên để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bào Năm ngón tay mở ra, áp lên trên quang mạc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hôi hà từ tay hàn lập cuồn cuồn tuôn ra. Quang mạc tưởng như không thể phá mở dưới tác dụng của hôi hà vang lên từng tiếng, ông ông, không ngừng. Quang mạc bắt đầu nhộn nhạo. phói miệng hàn lập nơi, hơn e, cơ, lên, mỉm cười. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần cấm chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên từ thần quang. Thấy kết quả trước mắt, hàn lập điều động pháp lực toàn thân, hà quang từ tay hắn càng lúc càng trói mắt, bạch sắc quang mạc càng lúc càng rung động dữ rồi. Toàn bộ quang mạc lấy bàn tay hàn lập làm trung tâm không ngừng phản vẹo uốn khúc. Nhiên lệ bên kia thấy vậy đã mở to mắt. Sự vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng. Lúc trước tuy đã được chứng kiến hàn lập sùng qua nguyên từ thần quang nên nàng cũng biết quy lực của nó không nhỏ. Nhưng không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm trí thần hiểu đến vậy. Một lát sau tiếng vang trầm muộn truyền ra toàn bộ quang mạc đã bị nguyên từ thần quang phá mở. Hắc vũ bên ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào ngọc thai. Hàn lập không chút lưỡng lửa hóa thân thành thanh sát đại bàng bay lên còn nhiên lệ cũng cầm sắn cây thanh linh phóng ra một đoàn thanh quang bảo hộ toàn thân rồi đằng không bay theo hàn lập. Lúc trước hàn lập sớm đã quan sát tình hình phổ cận cho nên sau khi hóa thân thành đại bàng không chút do so dự phóng thẳng vào một hướng khác bên trong hắc vụ. Chỉ trước lên vài cái trước mắt sáng ngời. Một bức tường ánh sáng hai màu thanh vàng ngăn cản phía trước mặt hắn. Chẳng qua hàn lập liếc mắt đã có thể nhận ra bức tường này chỉ là một loại cấm chế mà thôi cho nên không chút do sự dùng cặp chảo đại bàng sắc bén bổ xuống. Xoạt, một tiếng vang giòn bức tường ngăn cản đã dễ dàng bị phá mở. Thân hình hàn lập nhón lên cả người lao qua bức tường. Thanh quang lói lên. Hắn hóa lại thành nhân hình hạ xuống phiến đất đá phía dưới Nhiên lệ nửa bước chưa rời theo sát phía sau Hàn Lập nên cũng hạ xuống mặt đất Hàn Lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bức từng hai màu thanh vàng vốn bị phá thủng trong thoáng chốc đát lại trở lại nguyên trạng như ban đầu Ngăn cản hắc vụ tại bên ngoài Trong lòng Hàn Lập lúc này mới nhẹ nhóm một chút Đúng lúc này Nhiên lệ khẽ vô lên. Hàn huyên, nơi này có người. Hai chúng ta có nên vào không? Hàn lập nghe thấy vậy thì khẽ dùng mình, vội vàng xoay người nhìn theo hướng của Nhiên lệ. Chỉ thấy tại bên ngoài cách nơi bọn họ đứng hơn 10 trượng trên vách đá bóng mở ra một thông đảo tràn đầy nhũ bạch sắc quang mang. Hàn lập nhíu mày cẩn thận đánh giá một chút, khi này mới giật mình không thôi. Bọn họ đang đứng trên một bình thai tại men đá nhô ra còn tòa ngọc thai cũng ở dưới men đá này. Nhìn đồng khẩu, Hàn Lập cũng không lập tức tiến tới mà đánh giá một chút sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoàn kim hoa. Chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắt sáp trùng to bằng nắm tay bay thẳng vào bên trong đồng khẩu chấm phẩy còn Hàn Lập lại ngồi xiếp bằng trên mặt đất nhắm lại hai mắt. Yên lệ thấy vậy biết hắn đang thu trùng tra xét tình hình trong đồng nên yên lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi qua, sắc mặt hàn lập bỗng trở lên trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Không tốt, trong đồng có người. Hơn nữa tu vị sâu không lường được. Linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy. Hàn lập vừa nói xong lời này thì âm thanh già nua của một lão giả bóng từ bốn phương tám hướng vang lên. Thảo nào ta cảm thấy thất môn tỏa âm trận có chút vấn đều, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Hai vị nếu đã đến đây thì xin mời vào. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Audio giải trí.com Chương 1512 Thanh Nguyên Tử Nghe thấy âm thanh xà nua này, hẳn lập cùng nhiên lệ không khỏi kinh hãi ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi! Người này tu vị sâu không lường được quyết không dưới yêu vương lục túc. Không thông qua thần niệm lưu trên linh trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều. Tuy trong lòng Hàn Lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay sang nói với nhiên lệ. Nàng thấy Hàn Lập chấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần, gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Cả hai từ từ bước vào bên trong đồng khẩu. Thông đạo này cũng không lớn hay có nếp đặc thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi.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 Hoa này chỉ cao hơn một xích nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo một nồng đầm của chúng. Tuy chỉ vài bồn thôi nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rậm. Ở chính giữa đại sảnh có một lão giả hôi bào đang an tỏa trên ghế. Sâu dài ba xích, sung mạo phổ thông chỉ có ánh mắt lập lóe tinh quang khiến người khác chú ý. Ông ta đang lặng quan sát hai người mới vào. Các ngươi là người nhân tục, ngoài sự liệu, lão giả lại là người lên tiếng trước. Hàn lập thoáng đào mắt qua người lão giả kết quả nhận được khiến hắn kinh hãi, nhanh chóng khom người trả lời. Tiền bối cũng biết nhân tục, không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối. Hắc hắc, đâu chỉ là biết, lão phu cũng là người nhân tục. Tính xanh trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có một chữ thương. Lão giả mỉm cười, nụ cười của ông ta hòa ái rực rỡ như dương quang chiếu giỏi tới hai người hàn lập. Tiền bối là người nhân tục, hàn lập cùng nhiên lệ lắp bắp kinh hải, Riêng nhiên lệ không chìm chế nổi mật thốt lên thành tiếng. Thế nào, chẳng lẽ lão phu là người nhân tục là việc rất kỳ quái sao? Lão giả hắc hắc cười nói. Tất nhiên hai người vãn bối không có ý đó, chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi thế này lại có thể nhìn thấy người bổn tục. gì sắc trên mặt hàn lập thoáng chốc tan biến hết, vội vã đáp. Tu vị của lão già trước mắt của thực không thể dò nổi, hắn cũng không dám sơ xuất chút nào. Lão phu tuy xuất thân nhân tục nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ do cơ duyên xảo hợp lên ta đã đoạt phá được thân thể trường nguyên tộc một tộc vô cùng thư thớt người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được mỗi một loại cũng đủ để làm kim chỉ nam cho kỳ tại tu luyện của nhân tộc chúng ta lão giả vươn hai cánh tay lên trước từ từ nói hàn lập chưa từng được nghe nói tới trường nguyên tộc kia Nhưng lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều không khác so với mọi người trong nhân tục, căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt. Trong mắt hàn lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái. Hai người cũng không cần kinh ngạc, tuy hiện giờ dung mạo của ta vẫn là của nhân tộc nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tục trở về hình dáng trước kia. Một quan lão giả chợt lói tiền bối thần thông dinh người là do hai người vẫn bối kém hiểu biết, hàn lập thấy đối phương nói ra sự tình nhiệt thiên như vậy mà vẫn thông song như kể một câu chuyện thông thường vậy nên không khỏi dùng mình chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính, lại nói tiếp từ khi ta đạo pháp sơ thành đát rời khỏi nhân tộc chưa từng trở lại một lần đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc ta quả thực có chút hứng thú Hai người cắt ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu một chút chứ, lão giả bình thản nói. Tiền bối muốn biết việc gì, hai người vãn bối nhất định sẽ tận tình nói hết. Hàn lập liếc mắt nhìn nghiên lệ rồi không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, cũng không biết mấy hảo bằng dấu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người. Lão giả lộ vẻ hài lòng, vỗ tay cười to. Tiếp đó lão xả lại trầm ngâm một chút, một quang đảo qua hai người trong mắt thoáng lóe lên tim mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người tu vị tuy không cao nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, lần gần nhất lão phu nhìn thấy người tu luyện yêu ủy chi đảo này đã là chuyện phản năm trước. Một người pháp lực có chút hốn tạp. Trong cơ thể ẩm chứa một tia ma tính thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ Xem ra là do kiêm tu nhiều loại công pháp cùng lúc Hoặc là pháp thể song tu Lão giả tiện miệng nói ra Lời lẽ tự nhiên như không có gì Nhưng những lời này lọt vào trong tai hàn lập cùng nhiên lệ lại chắc khác nào tiếng xét giữa trời Thần sắc nhiên lệ có chút tái nhợt Thần sắc hàn lập cũng đại biến Đối phương chỉ cần liếc qua bọn họ đã nhìn rõ chi tiết của cả hai. Hàn lập cố chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng định vượng cười nói thì thần sắc lão giả thoáng đồng ồ lên một tiếng kim quang trong mắt tăng mạnh. Ông ta cũng không nói lời nào chỉ ngoát tay về phía hàn lập. Hàn lập còn chưa hiểu ý tứ đối phương là gì thì đã cảm giác thấy 72 cây thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng loạt run lên. Dường như chúng bị một cỗ hấp lực thật lớn thôi đồng, liền tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân. Hàn lập kinh hãi trên người hắn lập tức nổi tên từng trận ông minh, hôi sắc hà quang cùng chim sắc điện hồ đồng thời nổi lên bảo hộ toàn thân, âm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nộ. Tiện bối, đây là sao, chẳng lẽ ta đắc tội ngài? Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cũng lói lên thanh quang. Hơn 10 viên thanh sắc lôi châu không một tiếng đồng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàn có chứa sẻ kim trùng. Tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít nhưng đối mặt với lão giả sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định. Tại kiểu sáng cùng phương thức luyện chế thì đây đích thực là thanh trúc phong vân kiếm. Hơn nữa cũng là 72 thanh, nhan sắc phi kiếm không đúng lắm, hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác vào. Tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành quả là một sanh tác, ngay cả lão phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. Lão xả nhìn trầm chầm, chầm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt mà không chút để ý tới nét mặt cổ quái của hàn lập, không ngừng tự thi thào một mình. Hàn lập nghe lão giả nhắc đến tên thanh trúc phong vân kiếm thì thoáng ngẩn ra, lại nhìn nét mặt kinh ngạc của lão giả thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin. Một lát sau, lão giả khẽ thở dài một hơi rốt cuộc cũng đã dừng việc tự lầm bẩm một mình cũng rời ánh mắt khỏi 72 cây thanh trúc phong vân kiếm kim quang trói mắt rồi tự nhắm lại hai mắt. Cơ hồ cũng lúc đó... Hàn lập lập tức cảm nhận được phi si kiếm đã khôi phục quyền tự chủ nên không chút do sự vung tay bắt quyết. Nhất thời tất cả phi si kiếm ló lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Sau đó hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt đầy cổ quái nhìn lão giả phía trước trầm mặt không nói. nhiên lệ bên kia dường như cũng nhìn thấy nét quỷ gì của lão giả và hàn lập. Tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng thức thời không lên tiếng. Không lâu sau đó, Lão giả họ thương lại mở mắt nhìn về phía Hàn Lập, khẽ mỉm cười nói, Hắc hắc, xem ra thanh nguyên kiếm huyết ta lưu lại nhân giới năm đó đã rơi vào trong tay ngươi. Chắc ngươi cũng là tu sĩ tự nhân giới phi thăng lên. Kiếm huyết này năm đó vẫn chưa thật toàn thập mỹ ngươi dựa vào pháp quyết luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm làm bổn mạng pháp bảo, lại dùng thần mục như kim lôi trúc làm chủ tài liệu. Quả thực không mấy người có thể làm được như thế. Lão giả vừa nói vừa tập lưới lấy làm lạ liên tục thận trọng đánh giá hàn lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy. vẫn đối quả đúng là có được thanh nguyên kiếm quyết, cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu vậy... Thương tiền bối cũng chính là thanh nguyên tử tiền bối, sắc mặt hàn lập đầy vẻ nghiêm túc, lại thi lễ nói. Hắn lúc ở nhân giới chủ tu thanh nguyên kiếm quyết, mà lúc này lại có thể đứng trước mặt thanh nguyên tử chấm phẩy, từ đó có thể hiểu rõ sự cảm khái trong lòng. Thanh nguyên tử đúng là vậy mà cũng không hẳn là vậy. Nói đúng ra ta chỉ được xem là nửa thanh nguyên tử mà thôi. Lão giả cười ảm đảm. Khoát tay ra hiểu hàn lập không cần làm đại lễ. Một nửa, hàn lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra. Năm đó thanh nguyên tử đang vô lịch trên đại lục thì bị vài kẻ cường địch vây công. Kết quả tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng nhục thân bị hủy, hồn sách cũng bị đánh tan mất một nửa. Trong lúc nguy cấp nhất không ngờ lại gặp được một gã trường nguyên tộc Liền chiếm lấy nhục thể của hắn sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn sách để tu bổ tinh hồn của bản thân. Vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của thanh nguyên tử, còn một nửa lại là của tên trường nguyên tục kia. Cũng nhờ cơ hội này tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới hiện giờ. Nhưng nếu ngươi nói ta là thanh nguyên tử cũng không phải là sai. Lão giả họ thương thẳng nhiên nói. Hàn lập trợn trừng hai mắt, khá mồm cứng miệng. Năm đó khi dung hợp, ta tuy đã giúp bỏ không ít trí nhớ của thanh nguyên tử nhưng tất cả những gì liên quan đến thanh nguyên kiếm huyết ta đều lưu lại. Người dùng kim lôi trúc làm chủ tài liệu, đây vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm một thuộc tính, nhưng đáng tiếc thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung khiến một linh tính trong phi kiếm trở lên hốn tạp. Nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kiếm tâm thông linh, chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng dai. Hắc hắc, năm đó trên người thanh nguyên tử ngoại trừ một bộ thanh trúc phong lôi kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác. Từ lúc còn là hóa thần đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện dư, còn khi lên tới luyện dư đủ để khiến tu sĩ hợp thể kiêng vị vài phần hôi bào lão giả có phần tiếc hận nói, nghe được lời này của lão giả, hàn lập sờ tầm cười khổ. Có lẽ lời của thương lão giả là thật, nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng nên sao có thể không bỏ xài lấy ngắn. Hơn nữa trên thực tế hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện dư, nếu mình có thể tiến sai lên luyện dư thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể thì cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình. Đương nhiên những lời này hắn không thể nói ra trước mặt lão giả, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó. Cho dù thế này mà nói thì nếu ngươi đã kế thừa thanh nguyên kiếm quyết, Mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của thanh nguyên tử nên coi như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa. Hiện giờ ta hỏi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời ta. Hai người các ngươi có phải tiến vào Minh Hà Tri địa lần này cùng đám ngoại nhân kia, gương mặt lão xả bóng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ.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 Hồi bẩm tiến bối, mấy người phán bối là bị người ta cưỡng chế nên mới theo bọn họ tiến vào nơi đây. Hiện tại mới trốn thoát khỏi bọn họ nên căn bản không dám gặp bọn họ. Lời của Hàn Lập có chút hàm hồ thật xả lẫn lộn, nhưng thương Lão xả nghe vậy chỉ tùy ý gật đầu, nói. Ngươi không cần lo lắng việc này làm ta tức giận. Lão Phu sở dĩ ở lại nơi này cũng là do cùng vài vị Thái Thượng trưởng Lão phù Du tộc làm một cuộc giao dịch mà thôi. Chỉ cần không phá nát không gian này thì Lão Phu tuyệt đối không ra tay can thiệp. Chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này, lại liên tiếp đánh tan phụ thần khôi lỗi của Phu Du tộc khiến Lão Phu có chút hứng thú. Người tới chắc cũng không phải nhân vật bình thường. Tuệ nhãn tiền bối như đuốc, những người này đều là yêu vương hợp thể trung hậu vị, có thần thông quảng đại. Hàn lập cười khổ. Những người này đưa ngươi tiến vào đây chắc hẳn là nhìn chúng ít tà thần lôi của ngươi. Nếu bọn họ đã phá cấm tiến vào còn không chịu buông tha ngươi như vậy, xem ra bọn họ không chỉ mưu đồ thần nhũ mà còn có chủ ý tới ma khí. Hắc hắc thật là tự tìm đường chết. Hương lão già cười nhạt một tiếng, lộ rõ vẻ châm biếm. Nghe khẩu khí tiền bối như vậy thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn, hàn lập mơ hồ. Há chỉ là không ổn, những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩm thân của ma khí nhất định sẽ chịu không ít đau khổ. Nơi đó không lâu trước vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình. Một hơi đem toàn bộ số ma khí còn sư thôn sẽ hết triệt để hoàn thành vô thượng ma thân. Ngay cả lão phu gặp được cũng khó có thể lấy đi bảo vật. Những người này tuy có chút thần thông nhưng gặp phải vật đó thì tính mạng cũng coi như xong. thương lão giả nói. Vô thượng ma thân khói miệng hàn lập sật sật liên tục. Đây chính là vô thượng cảnh giới mà người tu luyện ma công hướng tới. Vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vạn trưởng ma khí sốc lòng tu luyện, không có ít tà thần lôi của ngươi mở đường, những yêu vương kia cũng không nhất định có thể tìm được. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng nếu thực sự chọc giận nó thì lại là chuyện khác. Đúng rồi, có phải hai người các ngươi còn một đồng bạn nữa đúng không? Lời cuối, lão giả nhàn nhạt hỏi. Vãn bối còn một sư mùi. Vốn ba người vãn bối đi cùng với nhau. Sao tiền bối biết được, vốn vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng nghe thấy vậy nhiên lệ kinh ngạc, vội vàng mở miệng. Không có gì, ngoại trừ hai người các ngươi thì còn một người nữa cũng bị thất môn tỏa âm trận của ta cuốn tới. Chẳng qua nàng cũng không ở cùng các ngươi mà ở một nơi khác. Ta sẽ đưa nàng tới đây để các ngươi gặp mặt lão giả họ thương thời hợt nói đa tạ tiền bối vừa rồi vãn bối vẫn còn vô cùng lo lắng cho sư muội nhiên lệ mừng rỡ vô cùng thương tiền bối thất môn tỏa âm trận của ngày sao lại cuốn ba người vãn bối tới đây, đâyẳn lập cho dự một chút nhưng vẫn hỏi à à Ta chỉ lợi dụng trận pháp chi lực động một ít tay chân tại nơi hay bảo phát âm lực nhất Minh Hà Chi Địa để ta có thể dễ dàng nắm giữ mức độ bộc phát âm khí ở Minh Hà Chi Địa khiến âm khí nơi đây không quá nhiều hay quá ít từ đó mất bình hành khiến không gian sụp đổ. Sở dĩ cả ba người bị cuốn tới đây là do ở gần khu vực xế linh vũ khí trùng hợp vào thời điểm thi pháp. Lão giả mỉm cười thoáng giải thích qua. Thì ra là thế, hàn lập có chút giật mình. Kỳ thực sự theo bổn ý của hắn thì còn muốn hỏi một chút về quan hệ giữa không gian này và la hầu thú, nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại thôi. Không gian này có thế nào thì cũng đâu có quan hệ gì lớn đến hắn, nên không muốn khơi ra nhiều chuyện khác tránh dẫn đến việc gây ra sự phản cảm cho lão giả. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bức tường đá một bên của đại sảnh bóng lói thanh quang, một thông đảo lập tức hiện ra. Tiếp đó, hắc quang lói lên. Một đoàn âm khí cuốn quanh người một nữ tử xinh đẹp từ từ bay vào bên trong. Đây đúng là Nguyên Giao. Bị cuốn đến đây, nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người hàn lập và Nguyên Giao thì nét sợ hãi đã xa lẫn vui mừng. Hàn Hương, Tư Tỷ, hai người đều ở đây, thật tốt quá, nàng lập tức chạy thẳng đến chỗ hai người, vui mừng nói. Lại là một người tu luyện công pháp quỷ đạo. Ô, có chút kỳ quái, thần sắc lão giả vốn thong song, nhưng ánh mắt vừa đảo qua người Nguyên Sao thì tỏ ra đầy bất ngờ. Tiện bối này là, Nguyên Sao nghe thấy âm thanh này thì lập tức đưa mắt nhìn lão giả. Tuy rằng không thể nhận ra tu vị nông sâu của đối phương nhưng tự đánh giá được người này khó đối phó. Chỉ là nàng cũng không hiểu tại sao thái độ của lão giả lại như vậy. Nhiên lệ đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy gì quái. Với tu vị đáng sợ của lão giả này thì chẳng lẽ trên người nguyên giao có thứ gì khiến lão biến sắc đúng lúc này lão giả vốn vẫn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đoạn vươn một ngón tay điểm về phía nguyên giao, đầu ngón tay chợt lói thanh mang, suy một tiếng bắn ra một sợi thanh ti, tốc độ của thanh ti cực nhanh khiến đám người hàn lập không kịp phản ứng, thoáng chốc nhập thẳng vào người nguyên giao biến mất không thấy bóng sáng, a. Nguyên giao kinh hãi, vội vàng giới bị đồng thời kiểm tra tình hình trong cơ thể mình. Nhiên lệ cũng trinh hãi thân hình ló lên tiến đến sóng vai đứng cùng nguyên giao, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía lão giả. Nếu không phải biết rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương thì không chừng nàng đã lập tức xuất thủ. Hai mắt hàn lập chỉ nhú lại chưa hề động đậy nếu lão giả họ phương có ý đồ gây bất lợi thì tại thời điểm phi kiếm của bản thân bị mất quyền khống chế đã động thủ ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận thấy đối phương có ác ý gì chẳng qua vì cẩn thận nên theo bản năng hai lòng bàn tay hàn lập càng xiết mạnh linh thú hoàn và lôi châu quả nhiên lão giả vẫn thản nhiên nói.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 Nguyên Giao bỗng cảm nhận thấy trong đan điện mình nóng rực nàng không khỏi kinh hãi. Nhưng chưa đợi nàng thốt nên điều gì thì trên mặt đát lại xuất hiện một tầng lục sắc quang mang, hai bên gò mà nổi lên từng mảng lục sắc phù văn. Đây là cái gì, nhiên lệ thấy gì chẳng trên mặt Nguyên Giao thì thất thanh hô lên. Còn Nguyên Giao ngoại trừ gì chẳng lúc trước thì hoàn toàn không biết đến phù văn trên mặt mình nàng cảm thấy khó hiểu khi nhiên lệ giật mình hô to quả nhiên cảm ứng của ta là đúng quả thực là thiên Âm chi thể không ngờ rằng ta khổ công tìm kiếm nhiều năm không được đến lúc thối chí thì ông trời lại đưa đến cho ta quả thực là tốt thời gian vẫn chưa quá muộn miễn cứng đủ lão xả cười lớn dường như rất vui mừng thấy lão giả tỏ ra thất thú như vậy Nguyên giao cùng nhiên lệ đều không khỏi xe chừng, vô thức lùi về đằng sau mấy bước, đánh ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, rồi nhíu mày. Thiên âm chi thể, vãn bối coi như kiến thức rộng rãi nhưng dường như chưa từng được nghe nói đến thể chất đặc thù này. Khương tiện bối cao hứng như vậy, xin chỉ điểm cho vãn bối một chú. Tâm nguyện nhiều năm của Lão Phu đã được bù đắp. Nhất thời thất thố đã làm ba vị chay cười rồi. Thiên âm chi thể thực ra không bắt nguồn từ nhân tục chúng ta mà là cách nói đến một loại thể chất đặc thù của trường nguyên tục. Các ngươi không biết cũng không có gì lạ, thể chất này đối với nhân tục phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho việc tu luyện, nhưng nếu muốn tu luyện một loại đại thần thông của trường nguyên tục thì lại cần đến loại thể chất này mới được. Nhưng loại thể chất này ngay cả trong trường nguyên tục cũng rất hi hữu, còn các tục khác càng không cần phải nói. Ít nhất Lão Phu cũng tiêu phí đến cả vạn năm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì đạo hữu này họ nguyên đúng không, không biết nguyên đảo hữu có nguyện ý làm môn hạ Lão Phu, Lão giả tươi cười quay sang hỏi Nguyên Giao. Nghe mấy lời đằng trước của Lão giả họ thương Nguyên Giao đã không khỏi giật mình. Nhưng sau khi nghe đến lời cuối thì nàng trở lên ngây ngốc. Tiền bối muốn thu nguyên sư mũi làm đồ để, ngay cả nghiên lệ cũng ngây ra. Đúng vậy, Lão Phu đúng là có ý này. Chẳng qua yên tâm, Lão Phu không hề có ác ý, ta cũng không gặp các ngươi. Quả thực Lão Phu nhìn chúng thiên âm chi thể của nguyên đảo vũ có thể tu luyện một loại đại thần thông thần thông này mà thành thì ta có bảy thành độ qua thiên diếp sắp tới, thậm chí là cả thiên diếp lần sau nữa nếu vận khí tốt cũng có thể vượt qua. Có thời gian hai lần thiên diếp, tu vị của lão phu có thể tiến tiếp hai bậc bước vào đại thừa hậu thì cuối cùng tiến vào độ diếp thì cũng không phải là không thể. Lão giả họ thương thu lại nụ cười thành khẩn nói đồ kiếp kỳ chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ? nguyên giao hít sâu một hơi, giọng nói run run, hắt hắt. Từ vạn năm trước lão phu đã là tu sĩ đại thừa sư kỳ. thế nào với tu vị của lão phu nếu nguyện ý thu đồ thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chen lẫn nhau muốn bái nhập làm môn hạ lão phu. lão giả kiêu ngạo nói, nhiên lệ tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng Hàn Lập đã đoán trước một chút, nhưng bây giờ nghe lão giả tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh vô, khóe mắt có chút kinh hoàng. Từ khi tiến vào linh giới thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên Hàn Lập nhìn thấy. Lấy thân phận tiền bối làm sư phụ vãn bối, đây là một việc vô cùng vinh hạnh, chỉ là nó đến quá mức đột ngột tiền bối có thể để vãn bối cùng sư kỷ và hàn đảo hữu thương lượng một chút không, nguyên giao dù sao cũng không phải nữ tu bình thường, nàng cố gắng áp chế tất cả mớ hỗn loạn trong đầu rồi chậm rãi nói. haha, lão phu có chút lỗ mãng rồi. Việc này đương nhiên cần để nguyên đảo hữu nguy nghĩ qua. Các ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút trong đồng phủ của ta đi, ba ngày sau cho ta một câu trả lời là được. Nếu nguyên bảo rũ có quyết định sớm hơn thì cũng có thể tới đây tìm ta. Lão giả họ thương khẽ hút sâu, nói. Dường như ông ta sớm đã định liệu trước tình huống này. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1514 ý kiến trái chiều. Nghe lão xà họ thương nói vậy, hai người nguyên giao nhiên lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào liền vội vã cảm ơn. Lão xà lại cười, đột nhiên vỗ tay. Thiên môn ngoài đại sảnh lói lên bạch quang, một bạch ảnh có chút mờ ảo hiện ra từ hư không. ảnh nô, ngươi dẫn ba vị đạo hữu này đến khu phòng dành cho khách của ta để họ nghỉ ngơi. Ba vị đạo giấu cần gì ngươi cần tận lực thỏa mãn? Lão xả phân phó với bạch ảnh. Vân chủ nhân bạch ảnh cung chính thom người trả lời. Hàn lập dùng thần niệm thoáng đảo qua bạch ảnh thì không khỏi dùng mình. trí tức của bạch ảnh này tuy cũng rất mạnh mẽ kẻ này đã là một quỷ vương luyện tư hậu kỳ. Tuy trong lòng hàn lập còn một vài nghi vấn nhưng dưới cái nhìn chằm chặp của bạch ảnh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoán ly khai. Nhìn ba người hàn lập biến mất sau thiên môn, lão giả họ thương mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại lộ vẻ đâm chiêu. Đám người hàn lập đi theo bạch ảnh được gọi là ảnh nô này liên tiếp xuyên qua vài thông đảo trải qua một sáy phòng thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện. Tại tiểu viện này có hơn 10 gian nhà đá. Tuy rằng không tinh trí hoa mỹ nhưng cũng rất chỉnh tề có hàng có lối. Bạch Ảnh không chút khách khí, chỉ vào tiểu viện, lạnh lùng nói. Ba vị nghỉ ngơi ở đây đi. Ngoài ra ta khuyên ba vị một câu, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất không nên chạy loạn ở nơi này. Muốn gì ba vị cứ hô to tên tại hạ ba tiếng thì ta sẽ lập tức cảm ứng được mà đến. Bạch ảnh nói xong thì thân hình trước lên một cái rồi biến mất. Để hải hàn lập cùng hai người nguyên sao đang ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước hết cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Thời gian trước liên tục bỏ chạy chắc hai vị đảo giấu cũng đang mệt mỏi. Có chuyện gì chờ ba người chúng ta khôi phục một chút tinh lực rồi cẩn thận bàn bạc. Dù sao cũng có ba ngày thời gian cho nên không cần phải vội. Hàn lập thở dài, quay đầu nhìn hai người mỉm cười nói. Nhiên lệ miễn cưỡng cười đáp, còn đôi mày liếu đen nhánh của nguyên sao vẫn nhíu chặt theo bản năng từ một tiếng. Hàn lập gật đầu bước vào tiểu viện chọn một sang nhà đá. Trên cửa nhà đá này cũng không hề có cấm chế gì, cho nên có thể đẩy thẳng cửa mà vào. Diện tích trong phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 7-8 trường vuông. Tất cả mọi vật dụng trong phòng đều có đầy đủ, từ bàn, giường. Đều được làm từ đá. Tại một góc trong phòng thậm chí còn có một chiếc bồ đoàn mệnh bằng thúy thảo. Hàn lập nhíu mày đoạn phất tay phóng xa hơn 10 cây trận kỳ tới bốn góc phòng, chúng ló lên rồi biến mất không thấy bóng sáng. Một tầng quang mạ thanh quang minh mông hiện lên. Đây chỉ là một cấm chế đề phòng nhìn trộm mà thôi, mặc dù không có tác dụng phòng hộ nhưng cũng không đến mức khiến bản thân bị âm thầm theo dõi mà không biết. Tiếp đó, hàn lập không chút do dự cởi dày ngả lưng lên giường nằm ngủ. Lại nói tiếp, từ khi tiến vào Minh Hà Chi Địa tới nay thì nếu không phải ớn phó với quỷ vật thì là không ngừng tính kế với đám người quỷ bà quả thực chưa từng nghỉ ngơi. Hiện giờ tuy rằng hắn không hoàn toàn yên tâm về lão giả họ Khương, nhưng lấy tu vị đại thừa kỳ của đối phương thì cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng. Nên ngược lại, hắn không lo nghĩ nhiều mà trực tiếp dẹp mọi chuyện sang một bên. Chỉ một lát sau trong gian nhà đá đá vang lên tiếng ngáy đều đều của Hàn Lập. Đêm nay, hắn có một giấc mơ tuyệt đẹp. Chẳng những mơ thấy cha mẹ huyên muội trước đây cùng cuộc sống nông giã trước đây mà còn thấy cả một số bạn bè thuở nhỏ tất cả lần lượt hiện ra. Tuy rằng tất cả đối với hắn đều rất thân quen, nhưng khuôn mặt của từng người lại mơ hồ, khó có thể thấy rõ. Cuối cùng, một đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình xuất hiện trong mộng, chủ nhân của tạp mắt này đương nhiên là ái thê Nam Cung Uyển tại nhân giới của hắn. Nam Cung Uyển không hề nói gì mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Lập. Trong mộng, Hàn Lập cũng như si ngốc nhìn ái thê không nói lời nào, dường như tất cả nhu tình muốn nói đều gửi gắm vào ánh mắt. Không biết qua bao lâu, mí mắt Hàn Lập khẽ giật tỉnh lại từ trong mộng. Trước mắt vẫn phản phất nhìn thấy ánh mắt như làn thu thủy của nam cung Uyển. Hắn không lập tức rời giường mà vẫn nằm yên tại đó, tiếp tục tận hưởng tình cảm ngọt ngào còn đọng lại. Qua tiếp thời gian một bữa cơm, nét suy si ngốc trong mắt Hàn Lập mới dần tiêu tán trở lại bình thường. Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe của Nhiên Lệ. Hàn Hương đã dậy chưa? Nếu đã dậy thì chúng ta thương nhị một chút. Lời của nàng đầy khách khí. Đạo giấu chờ một chút, Hàn mố lập tức ra ngay. Hàn lập ngồi dậy ngay lập tức, không lướng lửa trả lời. Ta cùng sư muội tại gian nhà đá ở giữa chờ đại giá Hàn huyên Nhiên Lệ cười nhẹ. Giọng nói phiêu đẳng Hàn lập thủng thẳng đi lại dày Rời giường Đoạn sơ tay phóng ra một đoàn thanh quang Rồi vút khắp toàn thân Thoáng chốc những chỗ quần áo Nhăn nhúng đã được vút thẳng Hàn lập cảm thấy cả người thoải mái Tinh thần sung túc chấm phẩy Lúc này mới đẩy cửa bước ra khởi nhà đá Tối hôm qua Hai người niên lệ cùng nguyên giao Ở một san nhà khác trong biệt viện không biết hai người này đã thương lượng qua điều gì chưa. Hàn lập sao bước tiến tới gian nhà đá ở giữa, trong lòng tự cân nhắc một chút, tiến tới gian nhà ở giữa, nơi này so với nơi hắn ở thì lớn hơn khá nhiều. giữa phòng có bày một bộ bàn ghế đá, hai người nguyên sao và nghiên lễ đang ngồi đó nói chuyện. Ngoài ra ở bốn góc nhà đều có một cây hắc sắc xiên kỳ siêu đồng tỏa ra một tầng hôi mang mờ ảng bao phủ trọn gian nhà đá. Xem ra hai người ai cũng đã bố trí trước một vài cấm chế tại đây. Hàn Huyên, Huyên tới thật đúng lúc. Ta cùng sư mũi đang bàn về việc của Phương tiền bối. Nhiên lệ vừa thấy Hàn lập tiến vào thì mỉm cười đứng dậy. Trong mắt Nguyên Giao cũng thoáng lộ gì sắc. Cũng đồng thời đứng dậy đón chào. Ô, xem ra hai vị đảo hữu đã có thảo luận qua về việc này. Nếu tin tưởng hàn mỗi thì hai vị không ngại mà nói qua một chút chứ. Tuy rằng tu vị hàn mố không cao nhưng tự nhận thấy bản thân có chút cơ chí. Hàn lập mỉm cười. Sau đó hắn bước tiếp tới cùng hai người ngồi xuống. Kỳ thực sự tình cũng rất đơn giản. Lấy thân phận khương tiền bối thu tiểu mũi làm đồ để quả thực là cơ duyên trời cho Nhưng tiểu mũi càng muốn trở về nhân tộc đi tìm công pháp bí thuật có thể khôi phục thân thể Thần thông trường nguyên tộc kia cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể giải trừ bán quỷ chi thân Nhưng sư tỷ lại cho rằng đây là một cơ hội khó có nên vi vọng tiểu mũi đáp ứng Nguyên giao bất đắc dĩ mở miệng Nguyên sư mũi Khôi phục nhân thân cũng không cần quá nóng vội trước mắt hãy đi theo thương tiền bối tu luyện một thời gian chờ đến khi thần thông đại thành thì trở về nhân tục tìm kiếm phương pháp khôi phục nhân thể cũng chưa muộn. Nhiên lệ lập tức phân tích thiệt hơn. Nếu thực sự về sau có thể khôi phục nhân thân thì tiểu mũi lo lắng nhiều như vậy làm gì, sư tỷ cũng biết rõ hai người chúng ta từ khi tu luyện âm dương luôn hồi quyết thì thể chất đã có xu hướng biến thành quỷ vật. Tuy hai người chúng ta đã cật lực áp chế điều này nhưng chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ chân chính biến thành quỷ vật. Tiểu mũi làm sao có thể tiếp tục trì hoán mà tu luyện thần thông khác. Nguyên cao thở dài đầy buồn bã việc này tất nhiên ta biết cho nên mới nói sư muội lưu lại nơi đây bái sư học nghệ, ta trở về nhân tộc tìm công pháp bí thuật khôi phục nhân thân tuyệt không làm chậm chế việc của sư muội nhiên lệ cũng thở dài một hơi trả lời sư tỷ biết rõ việc này rất khó ý tứ trong lời của thương tiền bối rất rõ hẳn sư tỷ cũng biết thiên kiếp của tiền bối không lâu nữa sẽ tới. cho dù tiểu muội hết lòng tu luyện thần thông của trường nguyên tộc kia thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. một khi trở thành môn hạ sao có thể phân tâm tu luyện thứ khác? nguyên giao lắc đầu. chỉ cần tỷ muội chúng ta cùng ở bên nhau thì cho dù biến thành quỷ vật cũng có sao? linh giới hung hiểm sư muội không phải không biết. Cho dù hai người chúng ta khôi phục nhân thân nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng. Nếu như vậy, không bằng sư muội trở thành môn hạ thương tiền bối tiếp nhận che trở, sau khi thần thông đại thành thì quay lại tu luyện bí pháp khôi phục nhân thân cũng không muộn. Hơn nữa, cho dù hai ta có trở thành quỷ vật chi thân thì khẳng định sẽ có khác biệt so với quỷ vật chân chính, hẳn là còn phương pháp nhiệt chuyển càn khôn. Hơn nữa thấy thương tiền bối coi trọng ngươi như vậy nếu ngươi không đáp ứng chỉ sợ cũng khó có thể đi khỏi nơi này. Nhiên lệ tiếp tục khuyên. Nếu thực sự không có phương pháp nhịp chuyển thì sao ánh mắt nguyên giao liếc nhìn Hàn Lập có chút khác thường tiếp tục lắc đầu không đồng ý. Hàn Huyên, Huyên thấy việc này thế nào, nhiên lệ bất đắc sĩ chỉ có thể chuyển hướng quay sang cầu cứu Hàn Lập. Ý của hai vị đạo hữu ta đã nghe rõ. Chủ yếu là do Nguyên cô nương lo lắng sau này không thể khôi phục nhân thân cho nên lúc này không muốn bái làm môn hạ thương tiện bối, còn Nhiên đạo hữu lại cảm thấy đây là cơ duyên khó có được nên không muốn Nguyên cô nương bỏ qua. Ta nói vậy đúng chứ?" Hàn Lâm trầm ngâm một chút rồi bình tĩnh phân tích. "Đúng vậy, chỉ thực hai người chúng ta đã nói từ tối hôm qua." Nhưng không ai thuyết phục được ai, nhiên lệ cười khổ một tiếng. Tâm tình không muốn trở thành quỷ vật của nguyên cô nương, hàn mô tất nhiên hiểu được. Việc nhiên đảo hữu không muốn nguyên cô nương bỏ qua cơ hội khó có ngày tại hạ cũng hiểu. Kỳ thực hai vị đạo hữu đều không hề sai. Hàn lập mỉm cười trả lời. Hàn huyên ta cùng sư muội tình ngươi để thương lượng việc này chứ không phải để ngươi kêu đùa. Hai hàng lông mày nhiên lệ nhíu chặt lại, lời nói có chút bất mãn. Ha ha, đảo dấu hiểu nhầm rồi. Kỳ thực Hàn mỗ muốn nói là, hai việc mà nguyên cô nương cùng ngươi vừa nêu không phải không thể đồng thời giải quyết. Hàn lập cười dài, nói. Cái gì, lời của Hàn huyên là thật sao, nhiên lệ ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ. Nguyên sao cũng có chút kinh ngạc. Phạm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1515, Tân Thanh Nguyên kiếm huyết, việc này trọng đại, hàn mố nào dám nói giỡn cùng hai vị, hàn lập nghiêm sắc mặt, nếu quả thật có biện pháp chọn cả đôi đường thì là tốt nhất. Hàn Hương xin nói ra cao kiến. Nhiên lệ mừng rỡ nói. Kỳ thật việc này hai vị đạo hữu chỉ cần đem lỗi khó xử của mình trực tiếp nói với thương tiền bối là được. Hai vị chẳng lẽ đã quên tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ thâm khả bất chắc. Có một số việc đối với chúng ta là rất khó phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhất tay mà thôi. Cho dù không thể lập tức nhịp chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân nhưng bảo trì khiến quá trình chuyển hóa ngưng lại là khẳng định có thể. Hai vị đảo dấu sao không đi hỏi trước rồi quyết định cũng không muộn. Hàn Lập mỉm cười. Nghe Hàn Lập nói vậy, nguyên giao cùng nhiên lệ đều sung động. Đa tạ Hàn huyên đề tỉnh, hai người chúng ta như ở trong mê cuộc không suy nghĩ thấu đáo không ngờ sợ tình lại đơn giản như vậy vẻ mặt nhiên lệ vô cùng hưng phấn nói nguyên sao suy nghĩ một khoi cũng gật đầu nói thật so với việc nguyên cô nương làm môn hạ thương tiền bối thì tại hạ còn có một chuyện khác băng khoan. hàn lập chủ trừ một chút rồi bỗng nhiên nói ra ý của hàn Hương là nhiên lệ ngẩn ra đôi mắt đẹp của nguyên sao cũng ngóng nhìn hàn lập Không chấp lấy một cái. Hàn lập cười hắc hát, hát cũng không lập tức nói ra mà khẽ chuyển tay lấy ra một đồ vật màu đen. Trong nháy mắt, vật này hóa lớn đến cả trượng. Đây đúng là nguyên từ thần Sơn. Cổ tay khẽ sung lên tiểu Sơn đã hóa thành một đảo quang bay lên nóc nhà quay tròn trên đỉnh đầu ba người rồi phóng ra từng mảnh hôi sắc hà quang bao phủ ba người vào bên trong. Nhìn quang tráo màu xám này, nhị nữ không khỏi bất ngờ nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói. Đây là nguyên từ thần quang mà ta tu luyện cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương Tiền Bối. Hàn mô muốn làm tiểu nhân trước quân tử sau, nhắc nhở hai vị một chút. Nhiên đảo rấu một lòng muốn nguyên cô nương bái nhập làm môn hạ thương tiền bối nhưng đã từng nghĩ tới phản nhất nếu không phải tiền bối muốn nhờ nguyên cô nương trợ lực đổ kiếp mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp đổ lôi kiếp chính là nguyên cô nương. Như vậy thì việc nguyên cô nương bị tổn hại hoặc nguy hiểm về tính mạng rất dễ xảy ra. Các người đã nghĩ tới chưa? Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau cũng không lộ vẻ giật mình. Ngược lại, Nhiên Lệ Vượng cười nói. Lời này của Hàn huyên có chút quá rồi, lấy thân phận tu sĩ đại thừa của thương tiền bối thì sao có thể lừa gạt chúng ta? Hàn Lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động, nhìn hai người một lát mới khẽ giật đầu cười. Xem ra là tại Hàn Mố đã quá lo lắng hai vị đạo hữu nếu không lo lắng đến vấn đề này thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều chỉ là cuối cùng xin nhắc nguyên cô nương một câu thương tiền bối đã dùng ngữ khí thương lượng để mong nhận ngươi làm môn hạ thì khẳng định cũng có băn khoan riêng của mình chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cứng rắn nguyên đạo hữu chỉ cần giữ chừng mực thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ từ giữ hóa lành Đa tạ các ngôn của Hàn Hương, Nguyên sao cười khổ lên tiếng cảm ơn. Thói miệng Hàn Lập khẽ nơi, hơn e cơ đoạn vung tay lên không trung. Nguyên tử thần Sơn vốn quay tròn phía trên bóng biến mất, hôi sát quang cháo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi qua một số sự tình khác. Cũng có một số suy đoán. Phân tích vì sao Khương lão giả lại ở nơi đây. Tiếp đó, Nguyên Giao cũng không kiềm chế được mà muốn lập tức đi gặp lão giả hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ chi thân của nàng không. Hàn lập cùng nhiên lệ tất nhiên sẽ không ngăn cản. Cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Giao hô to ba tiếng bạch ảnh lập tức xuất hiện sự xuất hiện của hắn nhanh đến lỗi có cảm tưởng như hắn chưa từng rời đi khỏi nơi đây. nghe ba người nói muốn đi gặp lão giả họ thương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi. một lát sau ba người đã trở lại đại sảnh hôm trước gặp gỡ lão giả. lão giả họ thương vẫn ngồi trên ghế, vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái, hỏi thế nào? Nguyên cô nương đã nghĩ thông, nguyện ý bái nhập làm môn hạ thương mố chứ. Được lọt vào mắt xanh của tiền bối, vãn bối cảm chích vô cùng tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối. Nhưng vãn bối có một việc khó xử chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ tiền bối. Nguyên sao trước hết vén áo thi lễ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình cẩn thận nói ra. Việc khó xử, ha ha, có sự tình gì không ngại nói thử với lão phu xem. Lão giả họ khưng thấy nguyên giao nguyện ý bái sư thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình. Nguyên giao cũng không dám trần chứ chầm trầm nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra. Ha ha, ta tưởng sự tình gì hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người. Việc nhỏ chỉ cần ta khai lô luyện chế vài loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực xúc ngươi thu trừ âm lực trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân. Tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện thần thông trường nguyên tục, lão giả họ thương nghe vậy thì cười khá hả Theo lời ông ta thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nếu được như vậy thì vãn bối xin nguyện ý bái tiền bối làm thầy, giao nhi bái kiến sư phụ, nguyên giao quá đối vui mừng, lập tức quyết đoán hành đại lễ với lão giả. Tốt, tốt, đổ nhi an tâm, mấy năm tới lão phu sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân, lúc đó mới để ngươi tu luyện than thông của trường nguyên tục. Lão giả cũng cao hứng, lập tức phất tay áo một cố lực lượng vô hình cuốn quanh thân thể nguyên sao đỡ nàng đứng lên sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân độ mi vốn không nên quá phận nhưng nhiên lệ sư tỷ là tỷ muội từ thuở nhỏ với sao nhi cả hai nương tựa vào nhau mà sống tiền bối nếu không ngại xin thu nhận thêm nhiên tỷ tỷ làm môn hạ Giúp tỷ kỷ chuyển từ bán quỷ chi thể về nhân thân Nguyên giao vừa đứng dậy Bỗng hai mắt đỏ lên hướng về phía lão giả cầu xin Ta thu ngươi làm môn hạ đắt là phá lệ rồi Lão phu không thể tiếp tục thu nghiên đảo vũ làm đệ tử Nhưng nể mặt ngươi ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân Khương lão giả khó xử Lúc lâu sau mới thở dài một hơi Nói Nguyên Giao vốn định tiếp tục cầu xin nhưng Nhiên Lệ bên cạnh đã cướp lời tiến tới bái lão giả một cái, nàng nhìn Nguyên Giao lắc đầu nói. Tiến bối hao phí đan dược cùng pháp lực giúp ta khôi phục nhân thân, Nhiên Lệ đã vô cùng cảm kích, sao có thể vi vọng xa rời được bái nhập làm môn hạ thương tiền bối, sư muội đừng làm tiền bối khó xử. Lời này của Nhiên Lệ là thật tỉnh. Thần sắc nguyên gia tuy buồn bãi nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết rõ, với thân phận của Khương Lão giả một khi đưa ra quyết định khẽ không dễ dàng thay đổi. Có thể đáp ứng khôi phục nhân thân đất là quá chiếu cố rồi, muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa quả thực không thể được. Hàn lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh vẫn yên lặng đứng một bên không nói lời nào, nhưng vẫn thủy trung chăm chú quan sát nét mặt lão giả muốn từ đó mà nhìn ra một chút gì. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lòng xuống. Xem ra vị thương lão giả này thực sự muốn thu đồ. Hàn đảo vũ, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi. Ngươi có bằng lòng không bên tai Hàn Lập bóng vang lên truyền âm của lão giả khiến Hàn Lập giật mình. Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói, vãn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng đồng giảng truyền âm trả lời. Nguyên sao cùng nhiên lệ bên kia thấy môi lão giả cùng Hàn Lập khẽ động nhưng lại không phát ra âm thanh thì biết hai người đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng chỉ đứng yên tại đó. Kỳ thực, nếu lão phu không phát hiện đồng bạn của ngươi là thiên âm chi thể thì vốn muốn thu ngươi làm môn hạ cho ngươi kế thừa y bát của ta. Nhưng hiện tại một bên ta đã thu sao Nhi làm đồ để, một bên còn phải chuẩn bị độ thiên chiếc nên không thể phân tâm thu thêm ngươi, việc này quả là tiếc núi. Ta vốn rất hứng thú với con đường pháp thể song tu của ngươi, thực sự rất hứng thú. Lão giả từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đáng tiếc. Điều này chứng tỏ vãn bối không đủ phúc xuyên không thể trở thành môn hạ của tiền bối. Hàn lập nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời. Chẳng qua ngươi cũng đã học được kiếm quyết lưu tại nhân giới của thanh nguyên tử, hơn nữa lại dùng kim lôi trúc luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm nên cũng miễn cứng xem như nửa môn nhân của ta. Như vậy đi, nếu ngươi còn hứng thú với việc tu luyện tân thanh nguyên kiếm quyết và một lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm thì ta có thể đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua ngươi dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta nên muốn có khẩu quyết này thì cần phải thứ để trao đổi. Ngươi cứ suy nghĩ đi. Lão giả trầm giọng nói. Tân thanh nguyên kiếm quyết, hẳn lập nghe xong cũng thoáng sung động. Đúng vậy thì thực kiếm quyết thanh nguyên tử lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi. Sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau kéo dài thẳng tới cạnh giới hợp thể sơ kỳ Sau đó bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với trường nguyên tục ta mới chuyển tu thần thông của trường nguyên tục. Nhưng muốn tu thành kiếm huyết này thì ngươi cần một lần nữa kinh luyện lại bài trừ tạp chất trong phi kiếm kim lôi trúc của ngươi. Đến khi tu luyện đại thành có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ xong. Lão xả khẽ mỉm cười nói. Vãn bối chỉ là một tu sĩ hóa thần, đâu có đồ vật gì trên người có thể lọt vào trong mắt tiền bối. Tuy đồng tâm nhưng hàn lập vẫn bảo trì lý trí hỏi. Những vật khác của ngươi có lẽ là đúng vậy, nhưng loại tài liệu kim lôi chút này ngươi còn chứ? Hai mắt lão xả hít lại, nói ra từng chữ. Kim lôi trúc tiền bối muốn vật này, hàn lập ngẩn ngơ, việc này quả nằm ngoài sự đoán của hắn. Đúng vậy, ngươi nếu có thể có đủ kim lôi trúc luyện để ra ba thanh phi kiếm thì ta sẽ đem tân kiếm quyết này truyền thụ cho ngươi. Nếu nhiều hơn ba thanh thì ta còn có thể tự mình giúp ngươi tinh luyện 72 thanh phi kiếm. Lão xả cười nhẹ nói. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả, Vong Ngữ, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website, Audio Giải Trí.com, Chương 1516, Trúc Diệp, Tiện Bối Khẳng định Ván Bối Có Tài Liệu Kim Lôi Trúc, Nét Mặt Hàn Lập Kỳ Quái, trầm Sãi Hỏi. Tất nhiên lão phu không thể khẳng định, nhưng hàn đảo giấu một lần có thể luyện chế 72 cây phi kiếm kim lôi trúc, nên đoán chắc số kim lôi trúc còn sư trong tay đảo giấu cũng không ít. Bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này. Thương lão giả thản nhiên nói, chỉ sợ tiến tiền bối thất vọng rồi trong tay vẫn bối quả thực không còn thừa kim lôi trúc. Năm đó do cơ duyên nên mới có vừa đủ số chút để luyện chế 72 cây phi kiếm mà thôi. Hàn lập thở dài một hơi trả lời. Không có, lão giả nhíu mày tựa hồ có chút bất ngờ. Đúng vậy, vãn bối tuy rất muốn nhờ tiền bối tinh luyện lại phi kiếm nhưng cũng đành lực bất phòng tâm. Hàn lập cười khổ. Lời này của hắn cũng không phải là giả tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần bí cùng linh canh kim lôi trúc nhưng nhiều năm qua ít tà thần lôi ẩn chứa trong 72 phi si kiếm luôn luôn đủ để hắn sử dụng còn bình nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác nhiều năm trôi qua hắn không bồi dưỡng thêm kim lôi trúc nên hiện tại đột nhiên phương lão giả muốn dùng kim lôi trúc để trao đổi tuy hắn động tâm nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tự tuyệt Lão xả ngóng nhìn hàn lập một hồi lâu, nét mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nếu không có kim lôi trúc thì lão phu cũng không thể sao kiếm quyết cho ngươi. Đúng rồi, năm đó ngươi thu kim lôi trúc hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lôi trúc. Lão xả tựa hồ nhớ tới điều gì cuối cùng lại nhắc tới lá của kim lôi trúc. Quả thực so vãn bối thấy lá trúc này rất kỳ lạ. Phi kim phi một. Tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu lại tất cả. Hàn lập ngơ ngác một lúc thành thật trả lời. Thu lại tất cả tốt lắm. Tuy ngươi không có kim lôi trúc nhưng sao lại cho ta lá trúc này ta cũng có thể đem kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thủ cho ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể giúp ngươi tinh luyện phi kiếm. Ngươi nguyện ý chứ trong ánh mắt lão giả thoáng hiện nét vui mừng. Đương nhiên là nguyện ý, hàn lập không chút do sự nói. Cho dù biết lá kim lôi chút có chỗ thần diệu, nếu không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng đối lấy một thứ có thể dùng đương nhiên là một việc nên làm. Chứ vật thủ trạc của hàn lập sáng lên thanh mang chớp đồng thoáng chốc hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay. Tiếp đó cổ tay khẽ sung lên đưa hộp gỗ đến phía đối diện. Lão giả tuy không cử động chỉ có ánh mắt lóe lên chỉ quang, hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp đó, phúc phúc, hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra để lộ từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ như được đúc ra từ vàng sòng. Không sai, đây chính là lá kim lôi trúc. Ánh mắt lão giả thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật giả, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Tay áo ông ta dung lên, hai hộp vỗ một lần nữa từ động đẩy lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp đó, ngón tay ông ta lại bắn ra một đảo bạch quang đến thẳng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vung tay bắt lấy đảo bạch quang này, đây rõ ràng là một khối ngọc giản. Tân kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta ghi lại trong đó, ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh việc lão phu lừa gạt ngươi. Lão giả mỉm cười nói, ván bối không dám, hàn lập cũng không hề quan sát ngọc giản mà lập tức thu nó vào trong áo. Lão giả thấy vậy khẽ gật đầu. Lá trúc cũng đã sao cho tiền bối, tiền bối có thể cho vãn bối biết một chút lá trúc này dùng để làm gì được không, cũng là để vãn bối tăng thêm kiến thức, hàn lập không nhịn được liền hỏi. Ha, ha trong tay hàn đảo hữu có phải còn lưu lại một ít lá trúc đúng không? Yên tâm, chừng này cũng đủ để ta dùng nên ta sẽ không chú ý đến phần ngươi lưu lại. Trong nhân tục rất ít người biết. Nhưng ở trường nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này Nói cho ngươi cũng không sao cả Lá kim lôi trúc có hai công năng sử dụng Một là có thể dùng để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi Trong lúc đối phó với ma vật quý lực Còn trên ít tà thần lôi Là một lời khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ Để đối phó với vực ngoại thiên ma Còn công năng nữa chính là dùng để nuôi linh trùng Nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn, nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá chim lôi chút mới được. Lão giả không hề để ý đem tất cả công dụng nói cho Hàn Lập. Vực ngoại thiên ma là gì? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu. Vực ngoại thiên ma cũng sống tư lôi giếp của tu sĩ chúng ta. Lôi hiếp của tu sĩ trên linh giới trên cơ bản thường cách một đoàn thời gian sẽ diễn ra không thay đổi hơn nữa vực ngoại thiên ma là một loại ma đầu công dích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma nhưng so với tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nói như vậy, khi pháp lực của tu sĩ đại thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định thì vực ngoại thiên ma này sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn cản được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô cuối cùng trở thành một thành viên trong thiên ma. Ta muốn dùng một ít lá kim lôi trúc để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi để phòng khi độ kiếp bị thiên ma quấy rối. Lão xả do so hôm nay đạt thành hai tâm nguyện tâm tình rất tốt nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt hàn lập sường như nghĩ tới điều gì đó, đặc biệt là lúc nghe thấy lá kim lôi trúc có thể khiến linh trùng biến gì thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi, hàn đảo rấu định ở tại chỗ này bao lâu, lão giả bóng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng không thích hợp để vãn bối tu hành lâu dài, hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý nên không thể ở chỗ này lâu. Hàn lập trần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe hàn lập nói vậy, sắc mặt nguyên dao trắng nhợt nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Ngoại trừ nhiên lệ đứng ngay bên cạnh thì những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt nhiên lệ khẽ động, khóe miệng hơi nhích thoáng để lộ nét mặt kỳ quái nhưng cũng lập tức che xấu đi. Ô, nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp rời khỏi không gian này, thương lão giả nhìn hàn lập, nét mặt đầy thưởng thức. Vẫn bối còn chưa tìm được, hàn lập sờ mũi, xấu hổ nói. Ha ha, vậy ngươi cũng không cần tìm. Để đưa người tiến vào không gian này có lẽ lão phu không làm được nhưng để đưa người rời đi thì lại có biện pháp. Nếu không Lão Phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phủ du tục này được, mấy ngày nữa Lão Phu sẽ tự mình thi pháp đưa ngươi rời đi. Lão giả hắc hắc cười nói, đa tạ tiền bối, hàn lập không khỏi vui mừng, lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, Lão Phu không hề làm chuyện không công mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác. Nét mặt vui mừng của hàn lập chưa hết thì lão giả đã tiếp tục truyền âm tới. Tiếp tục giao dịch, hàn lập ngẩn ngơ. Đạo vũ có hứng thú với minh hà thần nhũ không thanh âm của lão giả trở nên ngưng trọng. tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao dịch, hàn lập giật mình kinh hãi. Lão phu ở minh hà chi địa thời gian dài như vậy. Nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là một việc đáng chê cười sao? Lão giả cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là một việc đương nhiên. Chẳng lẽ người phù du tộc không biết việc này, thần nhũ không phải là có hai minh lôi thú canh giữ sao? Hàn lập nghi hoạt hỏi. Hai con minh lôi thú đó có thể ngăn cản lão phù sao? Ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tai mắt chúng mà lấy vi thần nhũ. Hơn nữa mỗi một lần lão phu lấy đi cũng không nhiều nên ngay cả bọn họ có biết cũng không dám tìm lão phu lý luận. Thương lão giả ngạo nghễ nói: "Thần nhiu đương nhiên là vãn bối muốn, nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối." Hàn Lập Kinh hãi một hồi, khó xử nói: "Lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người ngươi." Lời của lão giả có chút quỷ dị. Ý của tiền bối là, thần sắc hàn lập thoáng động. Rất đơn giản, vì ta còn phải ngay đón đợt thiên kiếp tiếp theo nên không thể rời khỏi không gian này nhưng có một yêu cầu trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên ngoài giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu trong vòng ngàn năm sau đó đưa đến đây thì ta sẽ dùng một chút minh hà thần nhũ để trao đổi. Hàn đảo vũ cảm thấy giao dịch này thế nào, lão giả hỏi tiền bối vẫn chưa nói cho vãn bối biết cần thu thập những thứ gì. Hàn lập không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại. Thấy thái độ hàn lập cẩn thận như vậy, ngược lại thương lão xả tỏ ra rất hài lòng. Không nói một lời ông ta sắt tay áo lại phóng ra một khối ngọc sản nữa. Hàn lập cầm lấy khối ngọc sản này đem thần thức tiến nhập vào trong đó. Chỉ một lát sau... Sắc mặt của hắn tỏ ra trù trừ không quyết Qua một lúc nữa Hàn lập mới giúp thần niệm khỏi ngọc sản cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi ngẩn đầu nhìn lão giả vượng cười Tiện bối Tuy rằng những thứ người nêu trong ngọc sản không nhiều Nhưng vãn bối cũng mới nghe qua một phần mười trong số đó mà thôi Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm Nếu không có cơ duyên thì ngay cả nhìn thấy cũng khó tiền bối cũng quá đề cao vãn bối rồi. Hàn đảo giấu thấy Minh Hà thần nhũ là thứ phổ thông sao, đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn, không tiếc mạo hiểm tính mạng để lấy được. huống hồ ta cũng không bảo ngươi cần nhất định thu đủ số lượng trong danh sách. Chỉ cần ngươi tìm cho ta hai phần ba rồi trở về đây thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ trao đổi. Lão giả thông dong nói. Hai phần ba, nếu như vậy thì cũng không phải không có vi vọng làm được, Hàn Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói. Nói như vậy, Hàn Đảo Vũ đã đáp ứng giao dịch này phải không, nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà Chi Địa coi như là đặt cọc trước. Vãn bối có thể không đáp ứng sao, Hàn Lập vuốt mũi cười khổ nói. Hai ngày sau, ta sẽ đưa Đảo Vũ rời khỏi Minh Hà Chi Địa. Hai mắt lão già híp lại cười lớn, phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1517, ly khai. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tại trên một đỉnh núi vô xanh của Bạch sắc Sơn Mạch có bố trí một pháp trận cực lớn to hơn trăm trường. Bên cạnh pháp trận này do so 8 tòa cao thai tổ thành, mỗi một tòa đều cắm một cây tiên trì cực lớn, phù văn kim ngân sắc không ngừng chớp động. Ở phía trung tâm pháp trận, Hàn Lập đang đứng yên trong đó. Bên ngoài có vài người đang đứng, đúng là thương lão giả và hai người nguyên giao nhiên lệ. Trên không trung vũ khí minh mùng. Giữa không trung, một đảo bạch ngân thật lớn hơn trăm trường di động như ẩn như hiện. Hàn đảo hữu, ta tuy rằng mượn xe hở không gian ở Minh Hà Chi địa dùng truyền tống trận đem ngươi ra ngoài nhưng ngươi truyền tống tới nơi nào ở ngoài giới thì ta không cách nào cam đoan. Chỉ là ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không đem ngươi truyền tống tới đại lục khác, hơn phân nửa sẽ ở phủ cận khu vực phi linh tục. Một lúc sau, lão giả cúi đầu nói với hàn lập, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ván bối đã biết. Trong lòng hàn lập sùng mình cung kính trả lời. Khá lắm, thời gian cũng không sai biệt, bây giờ ta sẽ thi pháp đưa ngươi rời khỏi Minh Hà Chi địa Đúng rồi, vật này tất kỹ. Đến khi ngươi thu thập đủ muốn tiến vào nơi đây thì cứ theo phương pháp ở đó tiến nhập Minh Hà Chi địa Thứ này ta chỉ có một khối thôi, hơn nữa lại là tiêu hao phẩm. Lão giả vung tay lấy ra hai đồ vật. Hàn lập vôi đưa tay nhận lấy, ngưng thần nhìn lại rồi lên tiếng. Nhịt tinh bàn tiện bối lại có vật này. Trong tay hắn là một viên cầu tỏa ra bạch quang cùng một khối lam sắc ngọc sản. Ô, ngươi cũng biết đến vật này quả là bất ngờ. Chẳng qua đây cũng không phải nhịch tinh bàn chân chính mà chỉ là một tiện phòng trí phẩm mà thôi. Nhưng tài liệu luyện trí cực kỳ khó tìm. Ta ban đầu chế được mấy khối nhưng hơn phân nửa đã dùng hết. Hiện tại chỉ còn một chuyện này. Trong ngọc sản có ghi lại phương pháp để ngươi tiến vào Minh Hà Chi địa về sau ngươi xem kỹ là được. Ngoài ra, hai con sể kim trùng ngày đó ngươi đem dò đường cũng thu lại đi. Trên mặt lão giả thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ nhàn nhạt nói vài câu rồi khẽ vung tay áo. Nhất thời một bảo vật thanh sắc từ trong tay áo bay ra, đây là một bảo tháp bằng gỗ toàn thân phủ một màu thuấy lục. Bảo vật này quay tròn một vòng, nhất thời hai đóa kim hoa từ trong đáy tháp phóng ra. Đây đúng là hai con phể kim trùng bị lão giả thu lấy lúc trước. Hàn lập thấy vậy thì cũng vui vẻ vẫy tay, tức thì hai con phể kim trùng dương cánh bay trở về. Hành đạo dấu, không ngờ ngươi lại có thể đào tạo ra sẻ kim trùng thành thục thể quả là thiên đại cơ duyên. Chẳng qua ta cũng cho đạo dấu một lời khuyên, sẻ chim trùng thành thục thể tuy vô cùng đáng sợ nhưng dù sao cũng là loại linh trùng quần cư, chỉ khi đạt tới một số lượng nhất định mới có thể chân chính phát huy uy lực. Còn nếu ít rồi quá sẽ bị tu sĩ cấp cao dùng bảo vật một thạch thuộc tính khắc chế chấm phẩy hơn nữa chỉ có dùng làm đòn bất ngờ chế thắng mà thôi. Đạo giấu tiêu phí tâm tư trên đám kim trùng này không bằng đặt tâm tư trên việc tu luyện của bản thân. Đương nhiên nếu có thể đào tạo ra cả ngàn đầu sẻ kim trùng thành thuộc thể hơn nữa sử dụng như tay chân thì có thể tung hoàn khắp nửa linh giới. Bảo vật một thạch thuộc tính cũng không thể vây khốn nhiều phể kim trùng thành phục thể như vậy. Chỉ là sử dụng chúng với số lượng lớn như vậy khiến cường độ thần niệm tiêu hao quá nhiều, ngay cả tu sĩ đại thừa như ta cũng không thể chịu được. Nếu ngươi có thể đào tạo ra phể kim trùng vương trong truyền thuyết thì không chỉ tu sĩ đại thừa như ta mà chỉ sợ ngay cả chân tiên trên tiên giới cũng phải thối lui ba thước. Lão già cười khẽ vài tiếng. Nhắc nhở Thệ kim trùng vương Hàn lập nghe xong thì ngẩn ra Hắn quả thực lần đầu tiên nghe nói đến tên này Thế nào Ngươi không biết À mà cũng phải biết về Thệ kim trùng vương Cũng chỉ có phù su tộc cùng vài vị tộc Có liên quan đến trùng loại mà thôi Nên không biết cũng không có gì ngạc nhiên Những việc có liên quan ta cũng không nói nhiều Có cơ hội thì ngươi tự mình tìm tư liệu liên quan thề kim trùng vương chỉ là một truyền lưu lâu đời mà thôi, chưa từng nghe nói có ai thực sự bồi dưỡng ra được. ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. lão già cười nói, tiếp đó không hề nói thêm điều gì, một tay bắt đầu huy động pháp quyết, âm ấm! bầu trời quang đắng bỗng phèn vang tiếng sấm, khoảng không phủ cận chợt trở lên vũ ám cuồng phong gào thép. Ở trong gió, tiếng chú ngữ mơ hồ từ trong miệng lão giả từ từ vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng vô cùng rõ ràng. Một màn kinh người xuất hiện. Tuy không thấy lão giả có bất cứ hành động gì nhưng tám cao thai đồng thời dung lên trên pháp trận nổi lên từng trận ông Minh. Linh ti đủ mọi màu sắc ở phủ cận pháp trận hiện lên, hóa thành vô số quang hà cuốn đến tám cây cử phiên Linh quang trên 8 cây cử phiên trước động sần sần tỏa ra vạn đảo Quang Hà, từng đợt linh ác kinh người truyền đi khắp pháp trận, vô số phù văn xuất hiện trong pháp trận sần sần sáng lên. Thân ở trung tâm pháp trận, Hàn Lập có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng ấm chứa trong đám phù văn này đáng sợ cỡ nào. Nếu đám phù văn này đồng thời bảo liệt thì cho dù hắn có mình đồng gia sắt cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Sắc mặt hàn lập khẽ biến Hít sâu một hơi Nguyên sao ở bên ngoài pháp trận nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng trở lên biến đổi Ánh mắt nhìn hàn lập không khỏi lộ ra vẻ lo lắng Tám cây cử xiên bắt đầy quay tròn từ trên mặt lá cờ đồng thời bắn ra tám đảo quang trụ to bằng cái bát ăn cơm lên thẳng trên trời thoáng chốt đã biến mất không thấy bóng sáng Nhất thời đạo bạch ngân trên không trung bùng lên tỏa ánh sáng rực rỡ mạnh hơn lúc trước đến mấy lần. Lão giả thấy vậy thì phất một tay lên không trung. Pháp trận trên không vang lên từng tràng âm thanh trầm thấp thanh quang chói mắt. Một cây thanh sắc kiếm quang hiện ra. Chạm vẻ mặt lão già không chút thay đổi quát lên một tiếng trói tai. Hai ngón tay hướng về phía kiếm quang khẽ điểm. Thanh sắc kiếm quang thoáng chốc nhắm thẳng đạo bạch ngân trên bầu trời chém lên. Không trung gần đó bỗng nhiên nổ vang, ông ông không xuất, Dường như thiên địa nguyên khí gần đó đều bị một kiếm này hút sạch. Thanh sắc cử kiếm trong lúc chém tới đã không ngừng lớn lên như một thanh kỳnh thiên thần binh che kiếm hơn nửa thiên không. Soạt một tiếng, giây phút này dường như vang vọng trong khắp thiên không. Thanh sắc từ kiếm chém mở đạo bạch ngân ở trong bạch ngân hiện ra một khe nhỏ màu đen. Một tay lão giả vung lên từ kiếm lập tức tiêu thất. Cùng lúc đó tại phủ cận khe nước màu đen đó hiện ra tám đạo phù văn thật lớn, mỗi đạo đều to bằng cả một gian nhà kim quang chói mắt không ngừng chuyển động. Hàn lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng lên, phù văn dưới chân cũng đồng thời bay lên trên người hắn. Trong lòng đang kinh hãi Phù Văn lại lập tức biến thành hà quang đủ mọi màu sắc vây tiếng Hàn Lập rồi bắt đầu xoay chuyển. Hàn Lập cảm thấy trời đất bốn phía như đang xoay chuyển. Sau một tiếng giếp quái gì, một đảo ngũ sắc quang trụ từ trung tâm Pháp trận phóng lên lao thẳng vào vết nước màu đen biến mất không thấy bóng dáng. Cùng thời gian đó, quang mang trên Pháp trận cũng chợt cắt đình chỉ vận hành trong pháp trận chống giông, không hề thấy bóng dáng Hàn Lập. "Sư phụ, Hàn huynh đã ra ngoài rồi sao?" Miên Dao tuy quan sát hết thảy nhưng lúc này cũng không tiếp tục che giấu sự quan tâm của mình trực tiếp hỏi lão giả. "Dao nhi không cần lo lắng, thi pháp đã thành công. Hiện tại hẳn là hắn đã về tới linh giới." Nếu như có khuyên thì ngắn thì mấy trăm năm lâu là hơn ngàn năm hắn tất nhiên sẽ trở lại minh hà chi địa. Bản thân con sẽ còn cơ hội gặp lại. Lão giả họ thương ha ha cười nói. Xem ra ông ta cũng đã nhìn thấu một số điều nên trong lời nói có vài phần trêu trọc, vẻ mặt nguyên dao hồng lên, không khỏi đưa mắt nhìn về không chung. Chỉ thấy vết nước màu đen kia đã gần khép lại như cũ một lần nữa hóa thành một đạo bạch ngân sau đó dần dần trở nên mơ hồ sư muội chúng ta trở về thôi thương tiền bối nói không sai có duyên tất gặp lại đừng nhìn tu vị thần thông của sư muội hiện tại không bằng hàn đạo hữu có thương tiền bối chỉ dẫn tin tưởng sau trăm năm tu vị cảnh giới của sư muội nhất định không dưới hắn nhiên lệ bước tới khẽ đặt tay lên vai nguyên sao mỉm cười nói hắc hắc, nha đầu kia nói không sai. cho dù hàn tiểu tử không đơn giản chút nào nhưng lão phu tự mình ra tay trợ giúp sao nhi thì việc tiến vào luyện sư kỳ là nắm chắc. ngay cả việc giúp ngươi tiến vào cảnh giới hợp thể lão phu cũng có bốn thành nắm chắc. khương lão giả tỏ ra vô cùng tự tin nói. để đền đáp đại ăn của sư phụ. Giao nhi sẽ tận tâm tu luyện, nguyên giao dù sao cũng không phải nữ tử yếu mềm, nghe vậy liền điều chỉnh tâm tình quay về phía lão giả thi lễ. Ngay tại lúc hàn lập được lão giả họ thương phá toái dư không đưa ra khỏi minh hà chi địa thì cách hôi bạch sắc sơn mạch không biết bao nhiêu ngàn dặm tại một phiến hoang nguyên minh mông lục túc, mỹ phụ đầu bạc. Huyết bào nhân cùng với tử huyết khôi lỗi đang khổ sở chống đỡ một phiến trùng hải. Vô luận là trên không hay dưới đất đều có một loại quái trùng giống như con viết nhưng trên lưng lại có một đôi cánh, phần đuôi có một cái móc câu bọn chúng che kiếm đất trời vây công đám yêu vương này. Quái trùng này lớn độ ba bốn thước, vô cùng dỡ tợn, hung hãn không sợ chết. Lúc này lục túc cũng đã hóa thân thành một hắc sắc cử trùng trên người bắn ra vô số đảo hắc sắc tiêm mang xuyên thủng thân thể đám quái trùng sông tới. Tử huyết khôi lỗi dưới sự thôi động của huyết bào nhân cũng nhanh chóng biến lớn đến nhìn lần trên người kim hồ lượng lờ. Sáu mắt không ngừng phóng ra huyết sắc quan trụ. Mỹ phụ đầu bạc cũng đã mặt vào hắc sắc chiến giáp, không ngừng thôi động quái chùy trên đỉnh đầu. Hơn nữa toàn thân Mỹ phủ cũng được bao phủ trong một biển lửa lục sắc ngăn cản đám quái trùng ở bên ngoài. Đám người lục túc tuy đang chiếm thượng phong nhưng vẻ mặt cả ba lại u sầu vô cùng. Bởi vì vô luận bọn họ tiêu diệt nhiều ít bao nhiêu thì quái trùng bốn phía vẫn không ngừng lao tới, dường như vô cùng vô tận. Ở cách chiến đoàn hơn 10 sẵm, có một con quái trùng thân thể sống bỏ ngựa nhưng mang một bộ mặt người đang đứng giữa dư không, hai mắt nó lạnh như băng nhìn tới chiến đoàn chỗ đám người lục túc, vẻ âm hàn trong mắt không ngừng chớp động. Mà tại phía trên con quái trùng này lại là một vật thể hình quạt rộng đến trăm trượng đang lơ lượng phía trên, ngân quang chói lọi, vô số quái trùng từ đó tuôn ra liên tục lao tới đám người lục túc phía kia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 Một gã kim phù sao có thể có vật này cần lập tức phá vây, từ trong miệng cự trùng do lục túc hóa thành phát ra tiếng sống to kinh nộ. Trong khoảnh khắc này, lại có đến hàng trăm quái trùng bị hắc mang xuyên thủng người mà chết. Trốn về hướng nào, đám quái trùng đó tốc độ không hề chậm hơn chúng ta bao nhiêu, nếu tiếp tục bị chúng cuốn lấy thì chẳng phải chúng ta sớm muộn sẽ hao hết pháp lực hay sao? Huyết bảo nhân đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi ngưng trọng nói. Trực tiếp quay trở lại lối vào thông đạo, chúng ta chỉ cần kiên trì đến đó là có thể trở về minh hà chi địa tránh khỏi trùng hải do so thánh xào biến thành. Lục túc không chút do so dự trả lời. Lục túc đảo hữu, ngươi điên rồi. Cho dù chúng ta toàn lực bỏ chạy theo lối đường cũ thì ước chừng tốn mất 2-3 tháng thời gian, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chém xếp cùng đám quái trùng này hay sao? Huống hồ, còn ma phần nữa, chúng ta vẫn chưa lấy được ma khí, Mỹ phụ đầu bạc xếp lên trói tay. Hừ, Lam đảo hữu. Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được thì ma khí có dấu dùng gì cùng lắm sau khi trở về ta vẫn xuất ra một ít bảo vật để bồi thường cho ngươi và địa huyết đảo dấu. Hiện tại thánh sao chỉ hóa ra thánh trùng cấp thấp nhất mà thôi, chúng ta còn miễn cưỡng có thể thoát khỏi trùng hải. Đợi đến khi nó tiếp tục hóa ra thánh trùng cấp cao thì chúng ta muốn chạy cũng không kịp. Lục túc tức giận nói lớn. Nếu không phải trong tình hình trước mắt cần ba người hợp lực mới thoát được thì chỉ sợ hắn đã sớm mang minh hà thần nhũ một mình bỏ chạy. Dù sao không một ai hiểu rõ sự lợi hại của thánh xào một đại sát khí có thể diệt tột. Chẳng qua lục túc không thể biết được thứ hắn gặp không phải thánh xào chân chính mà chỉ là một vật phòng chế mà thôi. Chỉ là quy năng của nó cũng không phải nhóm người lục túc có thể nơ, gơ, hơn a Nơi hơn kháng, hơn nữa do tâm lý sợ hãi thánh xào sắn có nên vừa tiếp xúc hắn đã muốn rời khỏi Minh Hà Chi địa Nghe lời này của Lục Túc, Mỹ phụ đầu bạc không cam lòng nhưng cũng không thể nói gì. Về phần huyết bảo nhân cũng không có bất cứ gì nhị gì hiển nhiên cũng đồng ý với lời này của Lục Túc. Vì thế ba người đồng thời thi triển thần thông lục thúc biến hành cự trùng thân hình vốn trơn nhẵn đột nhiên đại phóng hắc quang vô số gai xương dài hơn một trường mọc ra tất cả tối đen như mực sắc bén dị thường thân hình cự trùng bỗng co lại nó tiếp tục há mồm phun ra một quần hắc sắc quang hoàn mắt thường cũng có thể nhìn thấy quang hoàn này vừa ra khỏi miệng đát lập tức hóa lớn lên vô số lần cuồng bạo lao trực tiếp vào đàn quái trùng Lướt nhẹ trên người chúng. Một màn kinh người xuất hiện tất cả những nơi quang hoàn đi qua quái trùng ở đó nháy mắt mất đi khả năng khống chế, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Phía trước mặt lập tức mở ra một khu đất trống lớn. Tử huyết khôi lối to như một tòa núi lớn há miệng phun ra một đoàn tử hồng quang trụ trói mắt về phía đàn trùng. Nơi quang chủ đi qua tất cả thân thể quái trùng đều lập tức tan biến thành cho bụi. Tử huyết khôi lỗi quét ngang một cái quang chủ cũng nhoáng lên. Nhất thời lại có vô số quái trùng biến mất. Đòn tấn công trong nháy mắt nhưng phạm vi tựa hồ còn rộng hơn so với công kích của lục túc rất nhiều. Cuối cùng đến lượt Mỹ phụ đầu bạc ra tay. Bà ta thấy hai người bên cạnh cũng không bảo lưu thủ đoạn nên không chút do sự ném quái trùy trong tay về phía đàn trùng, hai tay liên tục kháp quyết. Nhất thời quái chùy trong lục giếm trùng trùng bỗng nhiên nổ tung tám đầu bạch cốt khô lâu hiện lên quay tròn trên không hóa thành một bánh xe cực lớn, sau đó chúng lại há to miệng. Lần này khô lâu không chỉ còn phun ra lục sắc quỷ diễm mà là một cỗ quái phong lạnh thấu xương, những nơi quái phong này đi qua thì quái trùng nơi đó đều nháy mắt hóa thành từng bông tuyết trắng lớn nhỏ không đều tiếp theo không một tiếng động từ không trung rơi xuống như mưa. Dưới sự liên thủ ra tay của ba tu sĩ hợp thể ngay cả quái trùng bốn phía có vô cùng vô tận nhưng thế công cũng không khỏi bị chậm đi một chút. Ở phủ cận lập tức xuất hiện một khu vực trống cực lớn. Con bỏ ngựa mặt người ở hơn 10 giảm bên ngoài thấy vậy thì khẽ gửi lạnh một tiếng, một cánh tay như liêm đao của nó khẽ điểm về ngân sắc vật thể trên dư không. Vật thể hình quạt kia lập tức quay tròn quái trùng từ bên trong chen trúc lao ra lại nhiều hơn phân nửa. Nhưng trong lúc này ba người lục túc đang vọt thẳng vào khoảng trống vừa tạo ra. Pháp lực cả ba liên kết thành một thể đột nhiên hóa thành một quang đoàn cực lớn bắn đi. Chỉ sau vài lần trước lên đất vọt tới mép ngoài trùng hải. Sau đó quang đoàn lại giải thể hóa thành ba đảo kinh hồng cực nhanh thoát khỏi trùng hải phóng về phía chân trời nhanh chóng đáo tàu. Bỏ ngựa mặt người không ngờ rằng đối thủ không đánh mà chạy, nét mặt lộ rõ vẻ sần dữ. Trong miệng rít lên một tiếng dài, tất cả quái cùng cũng lập tức cuồn cuộn đuổi theo. Chỉ thấy hai cánh của thanh sắc quái trùng trước đồng phá không bay đi, không ngờ độn tốc của chúng quá kinh khủng không hề kém hơn đám người lục túc bao nhiêu. Thân hình bỏ ngựa mặt người cũng trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó nó lại xuất hiện trên vật thể hình quạt, trước mắt đã chui vào trong đó. Thánh xào Vang lên từng tiếng ông ông đình chỉ phun ra quái trùng rồi tự hóa thành một đoàn ngân quang bay đi. Lúc này bốn phía quanh nó có vô số quái trùng vây quanh. Chỉ một thoáng, ba người lột túc cùng đám trùng hải một chạy một đuổi biến mất ở khu vực phủ cận không còn thấy bóng sáng. Tại nơi khác, ngay lúc Hàn Lập bị cuốn vào trong khe hở không gian thì thân hình một thanh được vô số lục sắc quan điểm bao phủ đang lơ lượng ở hải vực. Nàng nhìn phiến hắc sắc vũ khí bên dưới, vẻ mặt chủ trừ khó quyết. Ô ô! Nơi này hình như là... Tại một phiến hắc sắc vũ khí khác, có một bóng người đứng trong hôi sắc quang hà đang đánh giá xung quanh trong miệng thốt lên một tiếng. Người này toàn thân thanh bảo độ khoảng hơn 20 tuổi đang nhíu mày đánh giá. Đây chính là Hàn Lập mới rời khỏi Minh Hà Chi địa. Hắn qua cơn choáng váng khi truyền tống tỉnh lại thì lập tức phát hiện thân mình đang ở trong màn hắc vụ này. Cũng may hắn đã sớm tu luyện nguyên từ thần quang đến mức thu phát tùy tâm nên không cần thôi động cũng tự động bảo hộ hắn vào bên trong. Hiện tại, hắn không khỏi ngẩn đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy phía trên bầu trời. Khe hở không gian đã khép lại hơn một nửa, dưới sự quan sát của hắn trong trước mắt đã biến mất không thấy bóng sáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt khi khe hở không gian khép lại nhưng Hàn Lập phát hiện có vô số hắc vụ theo đó tuôn ra dung nhập vào hắc vụ nơi này, không thể phân biệt. Chẳng lẽ vô khí nơi này đều tuôn ra theo khe hở không gian đó trong lòng Hàn Lập tự hỏi. Tiếp đó hắn lại quan sát xung quanh để tìm hiểu nơi mình đứng là đâu. Chỉ là thần niệm của hắn mới vượt qua được trăm trượng thì lập tức bị đẩy ngược lại, không thể tiến xa hơn. Hàn Lập nhíu mày, khẽ sờ cằm, hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt hiện rõ vẻ kỳ quái. Hai tay hắn nhanh chóng áp lại rồi tách ra, bông nhiên trên bàn tay hắn lóe lên thanh quang, một gốc linh thảo cao vài cấp xuất hiện trên tay. Hắn sất tay ném gốc linh thảo này từ trong hà quang ra ngoài. Kết quá xảy ra thật khó có thể tin, chỉ thấy gốc linh thảo vừa mới tiếp xúc với hắt sắc vũ khí đã lập tức khô vàng héo ốm, khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành cho bụi biến mất. hắc minh vụ Hàn lập hít sâu một hơi, suốt cuộc cũng biết nơi mình đang đứng là đâu. Hắn lại bị truyền tống đến nơi này, hắc ẩm sơn mạch trên tự đảo trong khu vực của phi linh tộc. Rõ ràng đây là hắc minh vũ hải mà ngày đó hắn không đi vào. Ngày đó hắn cũng kiểm tra qua một chút phát hiện âm khí bên trong rất nặng có khả năng hấp thu linh khí của cây cỏ. Hắn lúc đó do nóng lòng đột phá bình cảnh nên có chút kiêng kỳ vụ hải quỷ gì này cho nên mới không mạo hiểm đi vào trong xem xét. Hiện giờ hắn vừa rời khỏi Minh Hà Chi địa thì lại bị truyền tống tới đây. Liên hệ với hắc khí tuôn ra từ khe hở không gian mà nói thì vụ hải nơi này hình thành hẳn là có liên quan đến Minh Hà Chi địa. Chẳng qua cho dù âm khí ở Ninh Hà Chi Địa cũng không đáng sợ như hát vụ nơi đây. Trong hát vụ này khẳng định còn có điều gì đó cổ quái. Ánh mắt Hàn Lập chớp động trong nháy mắt đưa ra phán đoán của mình. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải nơi tốt lành, hắn cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng nghĩ vậy thanh quang trên người Hàn Lập chợt léo, lập tức đằng không bay lên. Kết quả Hai chân hắn vừa mới rời mặt đất được hơn một trượng thì vô khí xung quanh liền ập đến khiến đồn quang trên người Hàn Lập tản đi cả người hắn mất trọng tâm rơi thẳng xuống dưới. Cấm không cấm chế trong lòng Hàn Lập dùng mình. Hiện tại, suốt cuộc hắn cũng có phần hiểu được vì sao người thiên bằng tộc lại thiên dị vô hải này như vậy, thậm chí không cử người tới ở trên đảo này. Đối với thiên bằng tộc thờ phủng côn bằng như thần linh mà nói thì cấm không cấm chế đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Hơn phân nửa công pháp của thiên bằng tộc đều nằm ở đôi cánh sau lưng, một khi không thể phi hành thì chỉ sợ cũng phế hơn một nửa công pháp thần thông. Đây có thể là một trong những nguyên do. Cũng có thể tự khe hở không gian tràn ra vũ khí mang theo khí tức minh hà chi để khiến thiên bằng tộc không cảm thấy thoải mái. Dù sao Minh Hà Chi địa có đến 9 phần 10 là do thân thể La Hầu biến thành. Bởi vậy thiên bằng tộc mang huyết mạch côn bằng cảm thấy khó chịu là đương nhiên. Chẳng qua hết thầy mới chỉ là suy đoán của hàn lập mà thôi, còn cụ thể còn có nguyên nhân cổ quái nào thì chỉ trưởng lão trong thiên bằng tộc mới biết. Hắn tuy từng làm thánh tử thiên bằng tộc nhưng Vương An không thể tiếp xúc với việc này nên không thể biết được nguyên do bên trong. Nhưng cho dù không thể phi độn quả thực tạo ra không ít ảnh hưởng cho Hàn Lập nhưng cũng không thể giữ chân được hắn. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn cho dù chạy dưới mặt đất cũng rất nhanh có thể đi ra khỏi vụ hải này. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là ở khác vụ này không biết còn có thứ cổ quái gì hay cấm chế khó lòng phòng bị nào không. Hàn Lập đương nhiên không đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi. Sau khi hắn phân tích kỹ càng thì lập thức phóng xuất toàn bộ thần niệm xác định phương hướng rồi xảy chân bước đi. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1519, Xuân Lê Thanh Bản hàn lập bước từng bước. Nhìn động tác không nhanh nhưng thân hình nhoáng một cách đã đi ra 7-8 Chỉ một lát, hắn đã đi được mấy chục sẵm. Đây là do hắn còn cẩn thận không dám dùng hết tốc độ, nếu toàn lực mà đi thì sớm đã được hơn trăm sẵm. Lúc trước, khi ở ngoài phiến hắc minh vũ hải này cho dù muốn đảo qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi đồn cũng tiêu tốn đến một hai tháng mới được. Hiện giờ... Tuy rằng hắn không biết bản thân ở nơi nào của vũ hải nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi khu vực vũ khí này. Cho nên hàn lập cũng không quá vội vã, chỉ thong song đi về phía trước. Vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở địa uyên và minh hà chi địa ở nơi này mạo hiểm thiếu chút nữa hắn đã bị mấy đại yêu vương hóa thành khôi lỗi nhưng cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là từ một thanh biết được phương pháp sử dụng ít tà thần lôi, ngoài ra còn có một đình ngũ sắc hồng tước chân huyết chấm phẩy, lại từ chỗ địa huyết lão quái có được phương pháp luyện chế khôi lỗi linh thị, cũng do đó mà lính ngộ gia thuật luyện trí cổ cung thiên càn phù cùng sáp nguyên phù. Tiếp đó ở trong minh hà chi địa lại được thương lão xả truyền thủ tân thanh nguyên kiếm huyết, cùng phương pháp tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm. Chỉ cần về sau bỏ công nghiên cứu thì đủ khiến kiếm trận nâng cao uy lực thêm một vật. Chẳng qua những thứ này đều không giá trị bằng việc lão xả đồng ý trao đổi minh hà thần nhũ. Hắn giờ đã biết được thần nhũ có công hiệu nghịch chuyển thể chất, khiến thân người có thể hấp thu thêm nhiều thiên địa nguyên khí. Thứ thần kỳ như vậy hắn đương nhiên không định bỏ qua. Có thần nhũ này tương đương với việc tiết kiệm được nhiều thời gian tu luyện. Đối với một kẻ tư chất bình thường như Hàn Lập mà nói thì là một chuyện rất trọng yếu. Cho dù danh sách đồ vật mà lão giả yêu cầu có hơn phân nửa đều là thứ khó tìm nhưng chỉ cần kiếm được hơn phân nửa thì cũng không phải không có vi vọng. Dù sao chàng giao dịch này cũng không thể hoàn thành lập tức, chỉ cần trong ngàn năm hắn mang đến là được. Với thời gian dài như vậy, Hàn Lập có vài phần tự tin có thể hoàn thành. Chẳng qua việc hắn cần làm bây giờ là trở về đồng phủ, đem tất cả những gì thu được trong lần này tiêu hóa, đóng cửa khổ tu pháp lực. Sau khi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong hắn sẽ lấy hắc viêm đan để trùng kích cảnh tới luyện dư. Lần ra ngoài này hắn liên tiếp đụng vài nhiều tồn tại hợp thể như vậy. Lại tận mắt nhìn thấy bọn họ thi pháp chiến đấu nên mơ hồ cảm nhận được việc bản thân đột phá cảnh giới hóa thần hậu thì có vài phần nắm chắc. Tuy rằng lúc trước những tồn tại đó mới chỉ điểm cho hắn một chút, nhưng một thanh so với hắn hơn hẳn hai đại cảnh giới nên thu hoạch cũng không nhỏ. Dù sao tu sĩ bình thường có mấy người được tận mắt thấy tu sĩ hợp thể tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ trong phút chốc đã sắp đặt xong kế hoạch tu luyện tiếp theo của bản thân. Tiếp đó, từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một khối ngọc sản, đây đúng là vật mà thương Lão giả đưa cho hắn bên trong ghi lại tân thanh nguyên kiếm quyết. Hàn Lập chia thần niệm làm hai, một phần nhỏ để khống chế bản thân tiếp tục đi về phía trước, phần còn lại tiến vào trong ngọc sản bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm quyết này. Lúc đầu, vẻ mặt hắn vẫn bình đạm như cũ, nhưng càng nghiên cứu tiếp thì thần sắc hắn càng trở nên nghiêm túc, cuối cùng trao mày không thôi. Ước chừng khoảng một bữa cơm sau, Ngọc Sản trong tay hàn lập chớp lên thanh quang rồi biến mất, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ trầm ngâm suy tư. Đại khái hắn cũng đã xem qua một lượt về bộ tân chiếm quyết này. Bộ tân chiếm quyết này ở 13 tầng dưới cũng không có thay đổi quá lớn. Không ảnh hưởng đến sở học trước kia của hắn. Biến hóa chủ yếu nằm ở 5 tầng sau của kiếm quyết. 5 tầng này phân biệt đối ứng với 3 giai đoạn của hóa thần cùng 2 giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ của luyện dư. Nếu tu luyện hoàn tất có thể tiến vào cảnh giới luyện dư hậu kỳ. Nếu hàn lập không tu luyện phạm thánh chân ma công thì quả thức cảm thấy hứng thú với công pháp này. Hiện giờ hắn chỉ có thể ở trong 5 tầng kiếm quyết về sau chọn ra một ít bí thuật thần thông để tu luyện mà thôi. Dù sao hắn đã là pháp thể song tu, không thể tiêu phí thời gian tiếp tục tu luyện tông pháp này. Đây cũng là do hắn có 10 ma tầng kiếm quyết ban đầu làm cơ sở hơn nữa bản thân cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu không gặp phải một tu sĩ cấp cao khác lấy được bộ kiếm quyết này thì cũng chỉ có thể gương mắt mà nhìn, hơn phân nửa không thể tu luyện. Chẳng qua trong tân kiếm quyết mới này Thứ Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là hai bộ kiếm trận mới. Một bộ có tên Xuân Lê, một bộ có tên Thanh Bản. Hai bộ kiếm trận này nếu phối hợp với 5 tầng kiếm huyết phía sau sẽ vô cùng lợi hại, đủ để vượt cấp thiêu chiếm tồn tại cấp cao hơn. Cho dù không có 5 tầng kiếm huyết phía sau duy trì thì vẫn có thể bày ra hai bộ kiếm trận này. Chỉ là yêu cầu đối với phi kiếm vô cùng cao, nhất định phải là phi kiếm thuần túy một thuộc tính được bồi dưỡng đến một mức độ cực cao. Với 72 cây thanh trúc phong vân kiếm hiện nay của Hàn Lập thì đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu của hai bộ kiếm trận này, mà cần phải rèn luyện một phen nữa. Trong đó thì Xuân Lê kiếm trận chỉ cần phi kiếm của hắn thỏa mãn điều kiện là có thể lập tức tu luyện, còn bộ kiếm trận thanh bàn thì sau khi hắn tiến giai lên luyện tư trung thì mới có thể tu luyện. Kể từ đó, Hàn lập tập trung tinh lực nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm được ghi lại ở phần cuối. Chỉ là đọc đến đây thần sắc hắn lại tỏ ra trần trừ không quyết. Bộ pháp môn này không có gì phức tạp, nhưng quá trình sèn luyện phi kiếm lại tương đối lâu dài, mà trong lúc đó phi kiếm vô cùng yếu nhược, không thể dùng để đối địch. Chỉ sau khi tinh luyện hoàn thành, tiếp tục bồi luyện đến khi kiếm tâm thông linh thì mới có thể chân chính phát quy. Chiếu theo những sỉ vi lại thì canh tinh ban đầu hắn nhập vào phi kiếm cũng phải khô trừ. Nếu như vậy, đại canh kiếm trận về sau cũng không thể bố trí. Điều này khiến hàn lập không khỏi do dự. Thời gian dài một chút cũng không thành vấn đề, tạm thời không vận dụng phi kiếm cũng không sao bởi hắn không phải chỉ dựa vào một bộ thanh trúc phong vân kiếm này để đối địch. Nhưng mất đi đại canh kiếm chẳng khiến hắn không khỏi tiếc núi. Tuy rằng nói hai bộ kiếm trận mới xuân lê thanh bàn có uy năng hơn xa đại canh, cho nên bỏ đi đại canh là đương nhiên. Nhưng Hàn Lập vẫn chưa tận mắt chứng kiến uy lực hai loại kiếm trận này, còn đại canh kiếm trận lại không chỉ một lần trợ giúp hắn khắc địch chế thắng, cho nên trong lòng không tránh khỏi do so dự. Hắn không có ý định tu luyện năm tầng còn lại của Thanh Nguyên kiếm quyết, mà chỉ căn cứ theo đó mà tinh luyện lại phi kiếm mà thôi, còn về sau có thể phát huy uy năng của hai loại kiếm trận đến trạng thái nào cũng là chuyện khó nói. Nếu uy năng của hai loại kiếm trận này do hắn sử dụng mà không bằng đại canh kiếm trận ban đầu thì quả thực là mất nhiều hơn được. Ngay lúc hàn lập bởi vì kiếm trận mà trần chờ không biết thì bỗng thần sắc thoáng động cước bộ ngừng lại đứng yên một chỗ, ánh mắt đảo qua khiến hát vô bên cạnh, sắc mặt hắn trầm xuống lạnh giọng nói. các hạ lén lúc ở đó, chẳng lẽ muốn đánh lén tại hạ sao? hắn vừa nói xong liền lập tức nhếch tay tiếng sấm rền vang một đạo kim hồ thô to bắn ra trong trước mắt từ động cuộn lại hóa thành một khỏa kim sắc lôi cầu ở bề ngoài lôi cầu truyền tới tiếng sấm ì ùng không dứt ầm ầm còn có kim sắc phù văn không ngừng trước động thanh thế kinh người các hạ không phải người thiên bằng tộc một thanh âm bỗng vọng tới từ phương hướng hàn lập quan sát ngươi là ai sao biết được Hàn lập nhíu mày, chậm rãi hỏi. Hắc hắc, nếu đã không phải thiên bằng nhân lại còn là một gã linh tướng nữa. Ngay cả một linh xuất cũng không thể bình yên vô sự ở nơi này. Thanh âm chia lạnh lùng nói. Ồ, nghe khẩu khí của ngươi thì dường như biết rất rõ thiên bằng nhân cùng nơi này. Chẳng qua các hạ cần gì né tránh, còn không đi ra đây nói chuyện sao. Lời của Hàn Lập vừa sức thì lôi cầu trong tay đã nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng sáng. Ngay sau đó, ở trong hắc vụ chợt lói kim quang, lôi cầu từ trong hư không quỷ gì xuất hiện rồi lập tức nổ mạnh. Trong kim quang chớp đồng, một bóng ảnh màu đen từ trong vụ khí lướt qua chỉ chớp lên vài cách đã xuất hiện ở mười trường phía trước Hàn Lập. Hàn lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngẩn ra kẻ đứng đằng trước trên đầu lại có một cặp ngưu giác màu trắng, vẻ mặt xanh lép. Thần niệm đảo qua người đối phương phát hiện đây là một gã luyện hư trị, hơn nữa trên người hắn còn có một cố khí tức khá quen thuộc. Hàn lập cảm thấy kỳ quái trong lòng tự hỏi chấm phẩy, bỗng nhiên hắn kinh ngạc nói. Hảo thú, tất hạ là cao nhân hảo thú tục, không đúng. Âm khí trên người ngươi nặng như vậy, nhất định là tu luyện công pháp quỷ đạo. Ngưu giác thanh niên thấy hàn lập có thể nói ra lai lịch của mình thì thoáng biến sắc, nhưng trong mắt lập tức ló lên sát khí, vẻ mặt dứ tợn. Tiểu bối, lão phu vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng hiện tại nếu đã nhận ra lai lịch của ta thì bất kể ngươi là người trong chi nào của phi linh tộc cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời thanh niên hé miệng phun ra một cỗ âm phong cuồn cuộn thổi đến người Hàn Lập. Người này nói giết là giết không chút trần chờ Hàn Lập một chút lỡ lời nói ra lai lịch đối phương, vốn cũng có chút hối hận, nhưng thấy đối phương đồng thủ thì ngược lại còn mỉm cười. Cũng không thấy hắn có hành động gì, hôi sắc hà quan trên cơ thể bỗng nhiên cuồng chứng quay tròn xung quanh cơ thể Hàn Lập hơi sắc âm phong vừa tới trước người hàn lập thì lập tức tách ra làm đôi chảy qua hai bên. Thanh niên đối diện thấy vậy thì kinh hãi, liền vỗ lên lên trên đầu mình. Hai chiếc sừng trên đầu hắn vô thanh vô tức bay ra hóa thành hai thanh loan đao bạc quang lập loè rơi xuống tay hắn. Thanh niên cầm song đao trong tay, sự tự tin lên cao độ. Hắn nghe răng cười một tiếng rồi dùng sức nhấn mạnh cả người hóa thành một chối tàn ảnh lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy người này định cận chiến thì vì sắc trong mắt chợt léo liền đứng yên không búc nít trên người đại phóng kim quang, một tầng kim lân xuất hiện bao phủ bên ngoài cánh tay. Đồng thời sau lưng xuất hiện tiếng vang trầm thấp. Một kim sắc dư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra.